Trưởng quầy cũng không làm miễn cưỡng, rất có lễ phép lưu lại, khối tốt nhất nghiên mực liền đi rồi. 9 tháng sơ năm, cơ trưởng Nguyên tới Dương Châu. Hắn thường phục đi ra ngoài, vì không làm cho chú ý, hắn không có đi chính mình nhà riêng, mà là phân phó người ở Dương Châu thuê, bộ tòa nhà. Hạ thuyền sau thẳng đến tòa nhà mà đi. Thôi tổ an làm việc nhanh nhẹn, người còn chưa đến, sở hữu chuyện nhỏ cũng đã xử lý tốt, lên xe ngựa, thôi tổ an liền đem điều tra đến tình huống đại khái nói, biến. Liền mối vận xử trong nhà có mấy phòng tiểu thiếp đều rõ ràng Cơ trưởng Nguyên nghe xong mí môi trầm tư nói Trước từ phía dưới đảo Phía dưới vận cùng cùng mối nói quan viên vào tay Nói xong như là nhớ tới cái gì Mở miệng hỏi Câu nơi đây án sát xử là người phương nào Thôi tổ an túi đầu Là mạnh tề đường mạnh đại nhân Đến nay 5 tháng 3 nhậm trước Cơ trưởng Nguyên như nhíu mày Là hắn Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng sẽ qua Ti lạnh léo Hắn nhưng thật ra thông minh Thôi tổ an trong lòng biết tấn vương ý tứ, đi theo phụ hoa, câu, hẳn là ninh vương điện hạ an bài. Năm kia thái tử xảy ra chuyện, thậm gia lập tức toàn quân bị diệt. Lúc ấy ninh vương hẳn là muốn đem mạnh tề đường nhét vào hình bộ, đáng tiếc hắn không nghĩ tới, thánh thượng trực tiếp đề bạt vương gia vì hình bộ thượng thư, mạnh tề đường vị trí lập tức xấu hổ lên. Có vương gia ở mặt trên đệ nặng, mạnh tề đường làm việc căn bản triển không khai tay chân. Năm nay thái tử phục lập, ninh vương điện hạ đem mạnh tề đường an bài đến dương châu bên này cũng không tính làm lỗi. Ngoài miệng tiếp tục nói, nghe nói đầu năm mạnh tề đường cái kia đại nữ nhi khám gia dự tướng, Ninh Vương đã vì người thỉnh phong chắc phi chi vị, hiện giờ hẳn là đã sinh. Mạnh đại nhân tuy rằng là hầu phủ con vợ lẽ, nhưng người vẫn là có vài phần tài hoa, năm đó vẫn là thám hoa lang. Nhớ rõ lúc trước vương ra còn tưởng chiêu nạp người này, đáng tiếc Vĩnh An hầu lao phu nhân bàn tay quá dài, thân cháu gái ở Ninh Vương trong phủ không được sủng ái, liền đem mạnh tề đường đại nữ nhi nhét vào đi tranh sủng khiến cho mạnh tề đường không thể không dòm nhập vũng nước lục này cơ trưởng nguyên nghe xong không nói lời nào trong lòng cũng cảm thấy có điểm tiếc nuối hắn nhớ rõ lúc ấy mạnh tề đường ở tây nam nhậm chức huấn lệnh hàng năm bình giáp đảng lắc đầu không nói hắn phúc châu bên kia nhưng truyền đến tin tức thôi tổ an ra đầu tê dần thấp giọng nói còn ở điều tra trùng bất quá phúc châu bên kia truyền đến tin tức nói ở mai chủ tử dùng giả hộ điệp bước lên tuyển châu thuyền ngày đó phúc châu có ra khách điếm tự hồ xuất hiện cái quái dị khách nhân Theo điếm tiểu nhị nói, người nọ ở trong phòng đãi, thiên đều không ra đi, sáng sớm hôm sau trời chưa sáng liền đi rồi, rõ ràng hộ điệp thượng biểu hiện chính là bình thường nông hộ thân phận, nhưng ăn mặc lại không kém, ăn uống cũng bỏ được. Tiêu tiền. Cơ trưởng nguyên trong lòng đột nhiên nhảy dựng, cầm thư tay dùng lực, nheo lại đôi mắt nói, điều tra rõ người nọ dùng chính là ai hộ điệp. Hắn có loại dự cảm, cảm giác cái này chính là hắn tố tố. Ở cha xét, tin tưởng qua không bao lâu là có thể biết người nọ thân phận. Thôi tổ an kỳ thật trong lòng là không đế, rốt cuộc tra xét lâu như vậy, liền cái bóng dáng cũng chưa bắt lấy. Hắn cảm giác phía dưới ám vệ cũng luôn uống, cho nên mới đem như vậy cái cái gì đều không rõ ràng lắm khả nghi người báo đi lên. Thôi tổ an vừa mới dứt lời, xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại. Chỉ nghe bên ngoài Sa Phu hu, Thanh. Thôi tổ an còn không có tới đều cất hỏi, Sa Phu Thanh âm liền vang lên, lão gia, phía trước có chiếc xe ngựa lại đây. Thôi tổ an nhìn mắt tấn vương sát mặt, thấy hắn mắt trầm tư vén rèm lên hướng ra phía ngoài nhìn mắt thấy bọn họ đã muốn chạy tới ngõ nhỏ liền nhỏ giọng nói nô tài đi xuống nhìn xem cơ trưởng nguyên lạnh giọng ngăn lại hắn không cần xin sự tránh đến một bên làm cho bọn họ đi trước đúng vậy thôi tổ an con người lên đối ngoài xe xa phu nói tránh đi bên ngoài xa phu ứng thanh xe ngựa nhẹ tránh đến một bên thực mau bên ngoài truyền đến để để lộc cộc thanh âm nghe thanh âm người này đánh xe tựa hổ có chút mới lạ hai chiếc xe ngựa gặp thoáng qua khi Cũng không biết xuất phát từ loại nào tâm tư, cơ trưởng nguyên ma xui quỷ khiến vén rèm lên hướng ra ngoài nhìn, mắt, mảnh bị sốc lên, hắn chỉ nhìn đến đỉnh đầu bình thường thanh đồng xe ngựa, trừ cái này ra liền cái gì đều không có. Nhữ như mày, có chút mất mát mà vương mảnh. Mai tố tố trước tiên đi giao bản thảo, thư kết thúc, cùng trưởng quầy thương lượng 2 tháng sau lại đến. Lúc đi ôm, cái sọt người đọc thư tử. Nàng bắt được, 120 lượng bạc, tết trùng dương mua tới, thuận tiện ra tới mua chút đồ dùng còn cấp mấy cái hạ nhân thêm vào, thân quần áo, xong rồi, nàng lại đi mua chút ăn. nha hoàn xuân tuyết cười nói, tết trùng dương khi, mọi người đều đi nương nương hồ chơi đùa, nương nương hồ nơi đó có cái sườn núi, là chơi thu hảo địa phương. công tử đến lúc đó nhưng đi, mai tố tố tới hứng thú, có cái gì hảo ngoạn. hảo ngoạn như nhiều, có đá cầu thi đấu, còn có bán đủ loại ăn vặt, nương nương hồ thượng có du thuyền, trăm văn tiền nhưng ngồi, thứ, bất quá gần mấy năm không khí không thế nào hảo những cái đó hoa thuyền cũng tới. Hoa thuyền thượng nương tử nhóm ông nghèo tạo dáng, câu chút tuổi trẻ tiểu làng quân nhóm đều đi không nổi, thế cho nên hiện tại rất nhiều người đều không đi hồ thượng chơi. Này đó xuân tuyết không hảo cùng mai tố tố nói, sợ bẩn nàng lốt thai. Mai tố tố này mấy tháng, thẳng đuổi bản thảo, thật đúng là tưởng hảo hảo thả lỏng thả lỏng, do dự, hạ liền gật gật đầu, chúng ta đây cũng đi chơi thu. Cảm thấy hẳn là không có gì ghê vớm. Bên kia... Cơ trưởng nguyên tới rồi, tòa nhà sau liền trực tiếp đi thư phòng xử lý xong chính vụ sau đã trời tối. Thôi tổ an biết tấn vương thói quen, đán xử lý khởi sự tình tới liền không quan tâm, cơm cũng không nhớ rõ ăn. Trước kia có mai chủ tử khuyên còn hảo thuyết, hiện tại vương gia thậm chí làm trầm trọng thêm lên. Thôi tổ an sách theo hộp đồ ăn vào nhà, cơ trưởng nguyên vừa vặn xử lý xong sự tình, hắn thân mình sau này một dựa bưng lên bên cạnh trà lạnh uống, nhìn đến thôi tổ an trong tay trừ bỏ hộp đồ ăn còn có tin cùng thư, dơ dơ lên mi. Hỏi, câu, ai tin? Thôi tổ an cười, là Lao Gia Tử gửi tới. Nghĩ tới Lao Gia Tử, trên mặt hắn tươi cười gia tăng, nô tài nghe phía dưới người ta nói, Lao Gia Tử hiện tại mê thượng thoại bản tử, đều không ra đi leo núi làm thơ, mỗi ngày phái người đi tiệm sách nhìn chằm chằm. Cơ trưởng Nguyên mở ra tin xem, vài lần đảo qua liền xem xong rồi, sau đó cười lạnh, thanh, cô ở trong mắt hắn thế nhưng so ra kém, cái thoại bản tử tiên sinh. Tin hướng bên cạnh, phóng thuận tay cầm lấy bên cạnh thoại bản tử xem. Thôi tổ an rỗi trưởng cổ to mò nhìn lén, Martin xem xong trong lòng mặc mặc, thông thiên xuống dưới một câu cũng chưa nhắc tới vương ra, tất cả đều là các loại khen thoại bản tử tiên sinh. Cuối cùng còn muốn vương ra thác quan hệ an bài hắn cùng thoại bản tử tiên sinh thấy thượng, mặt, hắn có rất nhiều lời nói tưởng cùng thoại bản tử tiên sinh giao lưu, còn tưởng đem chính mình chân quý rượu đưa cho thoại bản tử tiên sinh. Có thể nói là phi thường điên cuồng. Thôi tổ an thấy tấn vương cúi đầu lật xem thoại bản tử, sợ hắn không hiểu biết người này, liền đem người đơn giản giới thiệu hạ. người này kêu mặc trai cựu ra, này buồn giang hồ ảnh lục là hắn đệ nhất quyển sách, cũng là hắn thành danh làm, ở dương châu bên này danh khí không nhỏ, phía trước bị người trên ép, trước đó vài ngày chuyển đi nhã giật hiên tiệm sách, là mạnh tề đường danh nghĩa, có mạnh đại nhân chống lưng, nhưng thật ra không gặp quá cái gì không tốt sự. Việc này tới phía trước thôi tổ an sẽ biết, bất quá nghĩ là một cái thoại bản tử tiên sinh. Hắn cũng liền chưa nói, sợ gợi lên vương già không tốt hồi ức. Rốt cuộc mai chủ tử lúc trước liền thập phần ái xem thoại bản tử. Cơ trưởng nguyên tùy tay phiên phiền, càng lộn mày nhăn càng sâu, cuối cùng cười nhạo, thay anh, nếu hiếu thuận, nên hảo hảo đọc sách thi đậu công danh quang tông rượu tổ, suốt ngày ăn không ngồi rồi tính cái gì. Cái này tiêu thần hiếu thuận cũng bất quá là lưu với mặt ngoài. Tiếp theo lại bất mát nói, thôn người bị tàn sát. Lý chính cùng quan phủ là làm cái gì ăn không biết. Con có. Cái gì võ công lợi hại như vậy? Còn có thể cách sơn đảng yêu, cô như thế nào không biết? Cuối cùng phê tám chữ, bị ngôn mệnh câu, phải nói bậy. Thôi tổ an túi đầu không ra tiếng. Kỳ thật hắn ngầm cũng nhìn, cảm thấy còn khá xinh đẹp. Cơ trưởng nguyên lật xem vài tờ liền phóng tới một bên đi, không phải thực thích loại này vô cùng kỳ diệu đồ vật. Thôi tổ an vội đổi đề tài, biên bãi đồ ăn, biên nói, vương, ra, theo phía dưới cha được, cái kia mối vận cùng phòng đại nhân, chính thất là cái của mẹ, không được hắn nạp tiếp nhưng hắn có cái ngoại thất là hắn cùng trường nữ nhi sinh mạng mỹ hắn kia cùng trường sớm chút năm đã chết hắn liền nhận nuôi cái kia cùng trường nữ nhi dưỡng dưỡng liền dưỡng thành ngoại thất còn sinh đứa con trai bất quá hắn năm đó cái kia cùng trường chết giống như có khác nội tình cơ trưởng nguyên trên mặt nghiêm sắc mặt gật gật đầu tiếp tục tra thôi tổ an túi đầu đúng vậy 49 chương 49 nhị hợp nhất giang hồ ảnh lục kết thúc Nhã Dật Hiên tiệm sách bắt được bản thảo sau suốt đêm in ấn 100 sách phóng tới trên giá, ngày hôm sau phường thị sẽ biết, cơ hội trong nháy mắt đã bị người mua quang. Nhã Dật Hiên còn ở in ấn, lần này là chỉnh buồn in ấn, cũng không lo lắng thiếu hụt, từ người đọc phản ứng tới xem, quyển sách này xác thật là thực không tồi, ít nhất đã không chỉ có dùng thoại bản tử tới cân nhắc nó. Hơn nữa Nhã Dật Hiên sau lưng lão bản Mạnh Tề Đường, Mạnh Tề Đường mấy năm nay cũng tích góp chút gia sản, kinh đô nơi đó còn có một gian tiệm sách Thúc cũng là cái thật tinh mắt, chuẩn bị đem quyển sách này y nấn ra tới phóng tới kinh đô nơi đó bán, trước phóng mấy quyển, hiệu quả tốt lời nói đến lúc đó lại ra tăng sách số cũng tới kịp. Nay trong đó, nhất liên tiếp không gì hơn đám kia người đọc, giang hồ ảnh lục đại kết cục, chính như mai tố tố ngay từ đầu tư tưởng như vậy, tiêu thần được đến vô tự thiên thư tán thành, trở thành vô tự thiên thư chủ nhân. Ở cái kia đen nhánh đáng sợ ma giáo xã trung, hắn giết làm nhiều việc các huyết ma, diệt ma đạo lớn lớn bé bé hơn 20 cái môn phái còn dùng chính mình huyết giải trừ chịu ma giáo cổ độc cha tấn nô lệ cuối cùng vì làm những người khác từ xả quật đi ra ngoài hắn chủ động ôm lấy huyết ma nuôi dưỡng một sừng xả vương nhảy vào xà huyết thâm trong động tất cả mọi người cho rằng tiêu thần đã chết từ đây lúc sau giang hồ một mảnh trong sáng trong sáng không có chém giết không có huyết hải thâm thủ đã từng ma giáo thánh nữ hiện giờ thành một nhà ven đường quán trà lao bản lương sảng khoái nhã nhẹn, chỉ có ở bị người chiếm tiện nghi khi mới có thể ra tay đem người đánh đến hoa rơi nước chảy trong miệng còn đanh đá mắng một câu, lão nương có nam nhân. Lúc trước cái kia luôn là bị Tiêu thần tấu đến kẻ ra quần, thấy huyết liền vượng dương tam lang, hiện giờ đã trở thành Thanh Sơn phái trưởng môn. Còn có đám kia đã từng cùng Tiêu thần cùng nhau từng đánh nhau, nháo quá sự, xông quá hỏa hồ bằng cầu hữu, có thành trên giang hồ mỗi người ca tụng tiền mối, có tác đại ẩn ẩn với thị, thành một cái không chấp mắt người thường. Bất quá bọn họ đều có một cái cộng đồng thói quen, đó chính là mỗi năm 9 tháng sơ cửu trọng dương tiết ngày này. Bọn họ sẽ tự phát đi vào năm đó ma giáo xả quật lối vào vì tiêu thần tế điện, cũng đã từng các lao bằng hưu ăn ăn uống uống, sau đó một đám cười xoay người rời đi. Phản phất đã từng nhật tử còn ở, cũng phản phất đã từng người kia cũng ở. Mười năm sau lại một lần Tết Trung Dương, mọi người đại say một hồi sau đột nhiên bừng tỉnh, bọn họ cộng đồng làm một giấc mộng, mơ thấy tiêu thần còn sống, hắn ở trong mộng đối bọn họ cười, kêu bọn họ tên. Nguyên bản hẳn là rời đi mọi người, lần này ai cũng chưa nói đi bọn họ nội tâm đều mang theo chờ đợi, chờ đợi cái kia mộng trở thành sự thật, mà làm tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là Nguyệt Thượng sao thời gian, một cái dáng người thon dài, cả người tản ra nhàn nhạt bạch quang nam nhân từ xa quật trung chậm rãi đi ra, đầy đất gián độc, ở hắn trải qua khi tự phát tránh ra một cái lộ, hắn phảng phất như giống trên đất bằng, sắc mặt đạm nhiên, ánh mắt ôn nhu, nhìn đến bọn họ sau tuấn mỹ khuôn mặt thượng lộ ra nhợt nhạt tươi cười, trong miệng nhẹ nhàng kêu tên của bọn họ, nhất nhất kêu ra tới cùng trong mộng giống nhau như lúc, mọi người phân không rõ đây là mộng vẫn là hiện thực, chỉ biết trước mắt nam nhân cùng tiêu thần lớn lên giống nhau như lúc, chỉ là 10 năm đi qua, những người khác trên mặt hoặc nhiều hoặc ít nhiễm năm tháng dấu vết, nhưng hắn phảng phất cái gì biến hóa đều không có, như cũ như bọn họ trong đầu người kia giống nhau. Thẳng đến một tiếng non nớt đồng âm đánh vỡ yên tĩnh không khí, ra ra, người kia thật là để mắt." Đây là chốc đầu quỷ tôn tử, chốc đầu quỷ ở mồ nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, trực tiếp trở thành tôn tử dưỡng. Dù sao hắn trưởng như vậy xấu, không có bà nương coi trọng hắn, đem đứa nhỏ này nuôi lớn về sau chỉ cầu hắn ở trăm năm sau cho hắn đảo cái mộ trôn, hảo quá bỏ thi hoang dã không ai quản, còn có thể thay thế hắn mỗi năm tới nơi này nhìn xem. Tiêu thần ánh mắt dừng ở kia hải tử trên người, ánh mắt nhu hòa vài phần, đương ra ra, thật tốt, tới, cái này là cản ra ra đưa cho ngươi, tiếp theo. Mọi người cũng không biết tiêu thần như thế nào làm, nam nhân rõ ràng trên người cái gì đều không có. Lại đột nhiên xuất hiện một phen màu xanh lơ ngọc kiếm chiều người ném qua đi, vững vàng dừng ở đứa bé kia trên tay. Lúc này không biết hai đột nhiên kích động hô to một tiếng, là tiêu thần. Mọi người mới phản ứng lại đây, người này là tiêu thần. Tiêu thần còn sống. Tiêu thần đã trở lại. Tiêu thần cười xem bọn họ, ánh mắt từ mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua, ánh mắt ôn nhu chung mang theo lưu luyến, chắp tay, ta phải đi, có thể ở trước khi đi nhìn đến chư vị, tiêu mộ thật cao hứng. Mọi người còn không kịp cao hứng liền nghe được lời này, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây hắn ý tứ trong lời nói. Cái gì phải đi? Hắn không phải tồn tại ra tới sao? Tiêu thần mỉm cười đối với mọi người gật gật đầu, sau đó nâng lên cánh tay vẫy vây tay cáo biệt. Lúc này mọi người mới phát hiện, giữa không chung không biết khi nào đột nhiên xuất hiện thạch thang, thạch thang vẫn luôn uốn lượn mà thượng, liên tiếp chính là một đạo cửa đá, ở màu đen màn đêm trùng, hoánh ánh phát ra quang mang. Tiêu thần như có cảm giác, phất tay động tác nhanh hơn, chư vị, tai kiến. Trên mặt lộ ra lộng lấy tươi cười, một phen nhấc lên vào áo, xoay người chiều thạch thang thượng chạy tới. Như nhau năm đó cái kia tiêu sái tự nhiên phong lưu thiếu niên. Này hết thể phát sinh bất quá ở trong ngáy mắt. Mọi người xem ngây người, thẳng đến người biến mất không thấy còn thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Có người cho rằng đây là ngộng có người tưởng tiêu thần sắp chết trở về xem bọn họ liếc mắt một cái. Thẳng đến chốc đầu quỷ nhìn đến chính mình tôn tử trong tay kiếm, kích động cầm lấy tới hô, tiêu thần đã trở lại, hắn đã trở lại hắn là đi bầu trời làm thần tiên toàn tan hát. về tiêu thần kết cục mọi thuyết xôn xao có người nói tiêu thần là đã chết mặc trai cửu gia như thế viết bất quá là không nghĩ lưu lại tiết đối còn có người nói tiêu thần chính là thành thần tiên tiêu thanh kiếm là chân chân thật thật tồn tại có thể thấy được mặc trai cửu gia cũng không có đem tiêu thần viết chết quan điểm không đồng nhất cuối cùng thậm chí nhấc lên mang chiến nhã giật hiên mỗi ngày đều thu được thượng trăm phong thư kiện bất quá càng nhiều vẫn là viết cấp mai tố tố có hỏi nàng tiêu thần chết thật sao? Còn có hỏi nàng khi nào viết xuống một quyển, thậm chí còn có cho nàng đưa con cua đưa cúc hoa rượu, còn nói Tết Trùng Dương mau tới rồi, bọn họ cũng phải đi nương nương hồ nơi đó tế điện tiêu thần. Trong đó có cái lao tiên sinh càng là nhiệt tình, mỗi ngày đều viết một phong thật dài tin cho nàng, tin các loại vốt mông ngựa, quả thực đem nàng khen bầu trời có trên mặt đất vô, lại là đưa rượu lại là đưa điểm tâm, thậm chí còn cho nàng tặng căn nhân sâm, làm nàng bổ. bổ. Mai tố tố thu được đồ vật khi dở khóc dở cười, có điểm lo lắng hắn quá lãng phí tiền, nếu như bị người trong nhà biết, cảm giác sẽ bị mắng thực thảm. Liền cho người ta viết phong hồi âm, làm hắn không cần như thế phí tiền, thuận tiện trở về một rổ chính mình làm bánh nướng trứng chạy. Qua hai ngày, phía dưới cha được tin tức có mặt mày. Thôi tổ an kích động vào sân, trong viện, cơ trưởng nguyên đang ở cầm sổ sách xem, này đó sổ sách đều là bao năm qua tới Dương Châu Trình đến Kinh Đô, cơ trưởng nguyên càng xem sắc mặt càng hát một tay cầm sổ sách một tay cầm bàn tính rõ ràng là cái tinh không vạn lý hảo thời tiết nhưng thôi tổ an tiến sân liền cảm giác đầu lạnh cam cam dương châu bên này xác thật không hảo cha quan lại bao che cho nhau quan hệ rắc rối khó gỡ căn bản không thể nào xuống tay tới mấy ngày nay một chút tin tức đều không có nhưng thật ra vương gia nhắc nhở hắn từ phía dưới tra khởi bọn họ mới phát hiện điểm khác thường một có tin tức thôi tổ an liền vội vã lại đây bẩm báo đi đến gần người trước cách vài bước lộ khoảng cách không lương tình an vương gia Về phòng có tuyên cái kia cùng trưởng có chút tin tức. Cơ trưởng Nguyên đang ngồi ở trong viện bản đá trước, hắn hôm nay khó được xuyên một thân màu trắng phúc tự văn viên lãnh tư phục, quần áo nguyên liệu chỉ là bình thường tơ lụa, lấy màu bạc sợi tơ Á Biên, cổ áo cùng đai lưng là màu tím, đai lưng thượng xứng tam khối bạch ngọc, mặt trên dùng màu đen sợi tơ thêu thế chúc. Màu nguyệt bạch quần áo khiến người ôn nhuận như ngọc, liên quan người đều thiếu vài phần lạnh lẽo, tím đậm cổ áo cùng đai lưng đo mắt, làm hắn kia trường tuấn mỹ lạnh băng ngũ quan đều đi theo nhiều vài phần lượng sắc. Hắn rất ít xuyên như vậy tươi sáng nhan sắc, thôi tổ an từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến sau đều nhịn không được đi theo sửng sốt. Đã vào 9 tháng, phía nam nơi này là hơi hơi lạnh lẽo. Cơ trưởng nguyên phía sau là quả hồng thụ, vừa lúc đem bàn đá che khuất hơn phân nửa ánh nắng, hiện tại đúng là ăn quả hồng thời điểm. Trên cây treo từng viên kim hoàng no đủ quả hồng, thủ cao nhất mặt trên mấy viên quả hồng đều lạ, là bị chim chóc ăn một nửa dư lại. Lúc trước thôi tổ an thuê cái này sân cũng là cảm thấy cái này nhìn vui mừng. Mọi chuyện như ý gì đó, bất quá vương già không yêu ăn thứ này, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy có chút đáng tiếc. Cơ trưởng nguyên từ sổ sách trung ngẩng đầu lên, lời ít mà ý nhiều nói, nói. Mắt phượng hẹp dài, bên trong ánh mắt lạnh lùng. Thôi tổ an phía dưới đầu chạy nhanh nói, theo phía dưới cha được tin tức xưng, phòng có tuyên năm đó pha chịu vị kia cùng trường chiếu cố, hắn vị kia cùng trường so với hắn trước khảo trung tiến sĩ, ở kinh đô đương 2 năm quan sau liền ngoại phong đến Dương Châu bên này đường cái huyện lệnh. Phòng có tuyên vạn hắn mấy năm thi đầu, thứ tự không cao, lấy hắn thứ tự là tới không được Dương Châu tốt như vậy địa phương, còn may mà hắn cùng trường Chu toàn. Hắn kia cùng trường phẩm hạnh không tồi, lúc trước phát hiện Dương Châu bên này tồn tại tham ô hiện tượng, vốn dĩ tưởng âm thầm điều tra rõ bẩm báo đến kinh đô. Hắn đem phòng có tuyên dẫn vì chi kỷ, muốn cho phòng có tuyên giúp hắn một tay. Nào biết cái kia phòng có tuyên thế nhưng hai mặt, chạy tới mật báo, cuối cùng hắn cái kia cùng trường chết ở người khác gám hại hạ. Phòng có tuyên tắc bị người đệ bản thành mối vận cùng, thậm chí vì phản quyền phụ quý còn bỏ vợ cưới người khác, sau lại cưới thê tử chính là tiền nhiệm mối vận xử nữ nhi, mấy năm trước hắn kia cha vợ từ nhiệm, hắn liền đem cái kia cùng trường nữ nhi nạp ngoại thất, hống người phải cho nàng phụ thân báo thủ. Nói tới đây, thôi tổ an trong lòng đều có chút cách đứng, không nghĩ tới còn có như vậy đáng giận người, bất quá cũng không biết có phải hay không chuyện xấu làm nhiều, phòng có tuyên mãi cho đến 40 tuổi đều không còn. Vẫn là năm kia vị kia ngoại thất bụng tranh đua cho hắn sinh đứa con trai, nhưng kia hải tử thân thể không phải thực hảo, sinh non, khả năng bởi vì này, phòng có tuyên đối này ngoại thất cảm tình nhưng thật ra không bình thường. Cơ trưởng nguyên nhưng thật ra không có gì phản ứng, nghĩ nghĩ nói, an bài người thử một chút phòng có tuyên vị kia ngoại thất, lúc cần thiết đem nàng phụ thân năm đó chân tướng báo cho nàng. Thôi tổ an gật đầu, đúng vậy. Trong lòng minh bạch như thế nào làm? Thôi tổ an đi xuống an bài. Sau đó không bao lâu liền truyền đến tin tức, kia ngoại thất muốn thấy hắn một mặt. Cơ trưởng nguyên cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra sẽ nghĩ cách, cũng không phải thực buồn, như thế nào liền nhìn không ra tới bên người người là người hay quỷ. Trao phúng một phen còn chưa đủ, còn muốn đem người kéo dẫm một phen, cùng người mai chủ tử không đến so. Bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, trầm tư một lát nói, tích trùng dương ngày đó liền có thể. Thôi tổ an trong lòng có chút buồn cười, dù sao ở nhà hắn vương ra trong mắt, mai chủ tử nơi trốn đều là tốt. Bất quá, hắn cảm thấy vương gia lời này cũng chưa nói sai là được, ở thông minh phương diện, thôi tổ an đối mai tố tố đó là tâm phục khẩu phục, cảm thấy đến nay mới thôi, hắn thật đúng là không thấy quá so mai chủ tử càng thông minh nữ tử. Hắn thậm chí cảm thấy, mai chủ tử nếu là sinh vì nam tử, sợ là trên quan trường tiền đồ vô lượng. Tiết trùng dương cùng ngày, mai tố tố sáng sớm liền dậy. Nghiêm thẩm đã ở phòng bếp bận việc thượng, nàng sẽ đổ vật không nhiều lắm, bất quá một ít dân gian ăn vật vẫn là có thể lấy ra tay. Hôm nay là tiết trùng dương, ớn tập tục muốn nặng nghề dương bánh, điểm tâm thứ này vẫn là chính mình làm ăn ngon, cho nên nghiêm thẩm dậy thật sớm. Người trong nhà thiếu, hôm nay bọn họ đều phải đi ra ngoài chơi, mai tố tố ngày hôm qua làm bánh nướng trứng chạy làm xuân tuyết đi trăng lên, còn có ngày hôm qua mua điểm tâm cùng nhau mang theo, trong nhà đồ ăn vặt không ngừng, có thể là đi theo mai tố tố ăn ngon, xuân tuyết mấy cái mặt đều viên không ít, cùng mua tới thời điểm sắc mặt vàng như đến bộ dáng không đến so, đặc biệt là lâm hạ lâm đông huynh đệ hai cái Vóc dáng đều lẻn đến Mai Tố Tố cái mũi, lớn lên bay nhanh. Đều nói đời này lớn nhất phúc khí chính là theo Mai Tố Tố cái này chủ nhân. Đến nỗi Mai Tố Tố thân phận, có lẽ Lâm Hạ Lâm Đông còn nhìn không ra tới cái gì, nhưng nghiêm thẩm rốt cuộc tuổi không nhỏ, có thể lừa gạt được nhất thời, lại không có khả năng vẫn luôn gạt, bất quá nàng là cái người thành thật, trong lòng đã biết cũng không nói, chỉ là mỗi lần Mai Tố Tố nguyệt sự tới khi, yên lặng cho nàng nấu thượng một chén đường đỏ trứng gà. Buổi sáng cơm nước xong, Lâm Hạ đem xe ngựa dắt lại đây, yêu cầu mang đồ vật đều dọn đi lên, thảm, hai chương mấy tử, hộp đồ ăn, than lò, Hết thể chuẩn bị tốt sau, mai tố tố bọn họ ngồi trên xe ngựa. Lâm Hạ cùng Lâm Đông ngồi ở bên ngoài, vui mừng chiều ngoài thành đi. Nương nương hồ ở Dương Châu ngoài thành mười dặm mà, nơi đó là cái thiên nhiên ao hồ, diện tích rất lớn, thông đường sông. Giữa nam bên kia là nhẹ nhàng trên núi, dọc theo bên hồ loại một vòng dương liễu, lúc này là mùa thu. Dương liễu thụ chỉ còn lại có cánh liễu, theo gió tung bay, phảng phất vũ nữ váy áo, tinh tế mặn rượu. Trên núi là liên miên và phồng, trên mặt đất thảo hơi hơi phát hoàng, khả năng thường xuyên có người đi duyên cớ. Bên này thảo cũng không tươi tốt, còn bị róm ra rất nhiều đường nhỏ, đường nhỏ hai bên sinh trưởng dã cúc hoa, nho nhỏ một đóa, sinh cơ bừng bừng. Mai tố tố bọn họ đến thời điểm, bên này đã tới rất nhiều người. Xuân tuyết là cái tính nôn nóng, nàng bản thân chính là Dương Châu người. Khi còn nhỏ cha mẹ liền thường xuyên mang nàng ra tới chơi, sau lại trong nhà tao nộ biến cố, đã có 2-3 năm không quá nặng dương tiết, bất quá đối bên này vẫn là rất quen thuộc, tới rồi sau cấp hừng hực nhảy xuống xe ngựa đi tìm vị trí. Cuối cùng nàng tìm được một chỗ tới gần bên hồ đất bằng, bên cạnh có một cây cây liếu, vừa lúc chặn một chút ánh mặt trời. Mai tố tố bọn họ liền ở chỗ này dừng lại, Lâm Hạ đem cương ngựa hệ ở cây liếu thượng, Lâm Đông cùng Xuân Tuyết đem đồ vật từ trong xe ngựa dọn xuống dưới. Mai Tố tố tắc cùng nghiêm thẩm đem đồ vật sửa sang lại. Nghiêm thẩm cấp đoạt lấy nàng trong tay đồ vật, trong miệng không ngừng nói chuyện, chủ nhân đừng núp nhích, nô tài tới là được. Ở bọn họ cách đó không xa, cũng có hai hộ nhân ra, đối thượng Mai Tố tố tầm mắt, trong đó một nhà phụ nhân còn đối nàng thiện ý cười cười, trong mắt mang theo đánh giá. Mai Tố tố cũng khách khí gật gật đầu. Thấy không có gì muốn hỗ trợ, dứt khoát bắt đầu làm phủi tay trường quài, lưu lại một chuỗi đồng tiền, các ngươi chờ lát nữa cũng đi đi dạo. Nói xong xoay người liền đi rồi. Phía sau chuyển đến Xuân Tuyết cùng Lâm Đông hưng phấn thanh âm, cảm ơn chủ nhân. Mai tố tố chiều phía sau phất phất tay, hướng vừa rồi nhìn đến sạp nơi đó đi đến. Trong tay cầm một phen giấy phiến, hôm nay nàng xuyên một thân màu xanh đá trường bào, tóc chỉ dùng một cây màu trắng giải lụa chói chặt, chưa từng có nhiều trang điểm. Bất quá vẫn là tương đối chọc người chú ý, rốt cuộc gương mặt kia chỉ cần không cố ý giả xấu đồ hắc, lại như thế nào che lấp vẫn là so với người bình thường đẹp. Mai Tố Tố dọc theo phía bắc cái kia phương hướng đi đến, đi rồi năm trăm mét liền đến, bên này có một cây cây đa lớn, cây đa hẳn là có chút tuổi, nhìn ra muốn mười mấy người ôm hết mới được. Cây đa mặt trên treo không ít màu đỏ dài lụa, mặt trên chói chặt chút hối, còn có một ít tuổi thanh xuân nữ tử đang ở hướng lên trên ném mạnh, hẳn là hướng nguyện Linh Tinh. Cây đa phía dưới chính là tiểu sạp tập trung địa, bán gì đó đều có, ăn chơi, Mai Tố Tố còn nhìn đến chơi hầu. Mai Tố Tố đi dạo một vòng mua không ít đồ vật trở về trở về thời điểm, Nghiêm Thẩm bọn họ đã đem đồ vật đặt hảo, nhìn đến Lâm Hạ, Lâm Đông, Xuân Tuyết bọn họ đều ở, liền biết bọn họ ngượng ngùng chạy ra ngoài chơi, lắc đầu bất đắc dĩ nói, hiện tại còn sớm đâu, hôm nay chính là ra tới chơi, các ngươi ở chỗ này ngồi làm cái gì? Nghe xong lời này, Xuân Tuyết cùng Lâm Đông trên mặt có chút ý động. Nghiêm Thẩm cũng đi theo khuyên một câu, đi chơi đi, vừa rồi khiến cho các ngươi đi, chủ nhân đều nói như vậy, còn có cái gì ngượng ngùng? Chủ nhân là dạy dỗ người. Ba người trên mặt mang theo cười Tiết chủ nhân, chúng ta đi trước đi dạo, một lát liền trở về. Mai tố tố gật gật đầu, cũng đối bảng thính nghiêm thẩm nói, nghiêm thẩm cũng đi xem, bên này ta nhìn. Nghiêm thẩm chạy nhanh lắc đầu, ta liền không đi, người quá nhiều xảo đau đầu. Mỗi ngày buổi sáng mua đồ ăn đi dạo phố, không giống bọn họ mấy cái tiểu hài tử chơi tâm trọng. Mai tố tố thấy nàng không giống như là nói láo, cũng liền không miễn cưỡng. Mai tố tố đem đồ vật phóng tới trên xe ngựa, mới vừa đi vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Mặc trai. Trương tiên sinh. Mai tố tố theo bản năng xoay đầu xem, trực tiếp đối thượng cách đó không xa nhã giật hiên trường quài, nàng đôi mắt mở to một chút, có chút không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hắn, Trong lòng có chút xấu hổ, nhớ tới trước đó vài ngày cự tuyệt người sự. Trường quay phản phất không thấy ra cái gì, xoay người vì bên cạnh nam nhân giới thiệu, chủ nhân, vị này chính là mặc trai tiên sinh. Nói đến mặc trai tiên sinh khi, thanh âm cố ý phóng thấp một ít, tựa hồ sợ bị người nghe thấy. Rốt cuộc mặc trai kiểu ra tên này hiện giờ ở Dương Châu rất có danh tiếng, vừa rồi còn nhìn đến có không ít người vì tiêu thần tế điện hướng trong hồ rót rượu. Mai Tố Tố lúc này mới chú ý tới hắn bên người còn đứng một người nam nhân, nam nhân khuôn mặt ôn hòa, khỏe môi treo lên nhật nhạt tươi cười, nhìn bình dị gần gũi, nhưng trên người lại ẩn ẩn mang theo một cổ khí thế. Mai Tố Tố biết, đây là làm quan đương lâu rồi trên người tự nhiên mà vậy mang theo thượng vị giả khí thế. Trước mắt vị này đã xem như thu liễm thực hảo. Cậu vương ra kia khí thế mới nhiếp người đâu, có khi một ánh mắt liền sợ tới mức người ta nói không ra lời nói. Đối người cười cười, nếu là nhã giật hiên láo bảng, kia cũng coi như là đối tượng hợp tác, tự nhiên muốn khách khí vài phần. Bất quá cũng không biết có phải hay không nàng lảo giác, nàng cảm giác trước mắt người này tựa hồ có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Trường quay lại vì mai tố tố giới thiệu, trương tiên sinh, vị này chính là ta chủ nhân, họ mạnh. Mai tố tố buông trong tay đồ vật, xoay người đối người chắp tay. Mạnh Tiên Sinh đối diện cách đó không xa Mạnh Tề Đường thấy thế liền biết nàng không nhận ra chính mình trên mặt tươi cười ra tăng Trương Tiên Sinh cửu ngưỡng đại danh trên thuyền lầu bún một gian trong phòng Thôi Tổ An nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa bước nhanh đi qua đi mở cửa thấp thấp lời nói nhỏ nhẹ vài câu sau đó xoay người trở về chiều ngồi ở trên giường tấn vương hồi bẩm vương gia người lại đây cơ trưởng nguyên đen như mực con ngươi hơi chầm xuống mang nàng tiến bảo đúng vậy Thôi tổ an túi đầu, xoay người liền đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn liền lánh một nữ nhân vào nhà. Nữ nhân trên người khoác một kiện màu hồng nhạt lụa mặt táo choảng, nàng vào phòng sau tháo xuống mũ, lộ ra một trường tiểu tiếu mặt, nhìn tuổi cũng không lớn, nhưng đã sơ phụ nhân bùi tóc. Đôi mắt ở trong phòng đánh giá một vòng, cuối cùng nhìn về phía ngồi ở trên giường nam nhân, đối thượng nhân sau, tựa hồ có chút sử sốt. Nam nhân sinh tuấn Mỹ, người phảng phất tử họa trung đi ra giường như, ngoài cửa sổ ánh mặt trời rừng ở hắn trên mặt. Có vẻ cánh mùi anh đĩnh, làn da trắng nón. Nam nhân buông quyển sách trên tay, nâng lên đen nhánh đôi mắt nhìn về phía nàng, trong mắt lạnh lùng một mảnh, có cái gì yêu cầu nói nói xem. Thanh âm nghe lạnh hơn. Nữ tử tựa hồ không dự kiến đến hắn thái độ như thế lãnh đạm, nàng cho rằng người này tới tìm chính mình, đó chính là có cầu với nàng, là nàng chiếm cứ ưu thế. Hiện giờ chỉ là một ánh mắt, nàng liền cảm thấy chính mình rơi xuống hạ phong. Như như mày, áp xuống trong lòng rung động. Nỗ lực dùng bình tĩnh thanh âm mở miệng nói, ta có thể vì đại nhân ăn cắp sổ sách, bất quá hy vọng sự tình sau khi kết thúc, ngài có thể cho chúng ta hai mẹ con một cái trong sạch thân phận, ta nhi tử về sau còn có thể thi đậu công danh. Nàng một bên nói một bên quan khán cơ trường nguyên sắc mặt, thấy hắn cái gì biểu tình đều không có, trong lòng có chút hoảng loạn, nàng cũng biết chính mình yêu cầu có chút quá mức, rốt cuộc nàng nhi tử trên người lưu chữ một nửa đều là người kêu viết, nhấp khẩn cánh môi, nhịn không được bổ sung một câu. Ta cũng là người bị hại, về sau ta nhi tử sẽ sửa họ cao. Cao là nàng họ, sẽ không theo người kêu họ. Cơ trưởng nguyên không có lập tức đáp lại, hắn rũ xuống con người, sau đó buông thư duỗi tay bưng lên bên cạnh chén trà, vạch chân nắp trà nhẹ nhàng lao đi ngoi lên mặt nước thở lá trà, uống một ngụm, nhàn nhạt nói, dẫn đi đi. Nữ tử cũng nghe thấy, cắn cắn môi, cảm thấy có chút khó nhục Cho dù là làm ngoại thất, nàng cũng không có chịu quá như vậy khí. Thôi tổ an mặc kệ người nghĩ như thế nào. Trực tiếp làm cái thỉnh tư thế, trên mặt cười nói, ngươi yêu cầu, nhà ta chủ tử đã đồng ý. Nữ tử nhìn hắn một cái, trực tiếp xoay người đi rồi. Bóng dáng nhìn tựa hồ có vài phần sinh khí. Thôi tổ an khép cười một tiếng, tựa hồ cũng không để ý. Nữ nhân này không ngu nốc, nếu đã đoán được bọn họ là triều đỉnh phải tới, vậy Minh Bạch nàng hiện giờ không còn hắn lộ có thể đi, hoặc là thế vương ra làm việc còn có thể giữ được một cái mệnh, hoặc là đến lúc đó cùng phòng có tuyên cùng nhau chu chín tộc Tiến đi người. Thôi tổ an về phòng, nhìn đến tấn vương đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài xem, nhịn không được thò lại gần cười nói, người với người thật là không đến so, nữ tử này sợ là đã sớm biết phòng có tuyên là hướng nàng, thậm chí khả năng đều đoán được nàng phụ thân năm đó chết có nội tình, thế nhưng còn cam tâm tình nguyện cho người ta là ngoại thất, thậm chí còn sinh đứa con trai. Nếu là đổi làm ai chủ tử, sợ là đều không cần chúng ta ra tay, liền bản thân báo thủ. Lúc trước Mai chủ tử từ Vương Phủ ra tới sau chuyện thứ nhất chính là cho chính mình hết giận, mua cái thanh lâu nữ tử cho nàng cái kia thúc công đưa qua đi, liền ở bọn họ tới phía trước, cái kia thanh lâu nữ tử cuốn Mai ra cái kia thúc công sở hữu ra sẵn chạy, còn câu cái kia thúc công nhiệm đánh bạc tật xấu. Nghe được Mai tố tố, cơ trưởng nguyên lạnh băng con ngươi tràn ra một tia ý cười, sau đó lắc đầu cười nhạo nói, nàng như thế nào cùng tố tố so. Cơ trưởng nguyên đứng ở cửa sổ xem phong cảnh bên ngoài, Lơ đang lắc đầu gian đột nhiên giống như nhìn thấy gì, sắc mặt tức khắc đại biến. Tay một phen trống ở cửa sổ không thượng, khuyên gian nửa người muốn ra bên ngoài xem. Thuyền càng đi càng xa, cây liếu che đậy tầm mắt, cơ trường nguyên nhìn không tới người, sắc mặt nôn nóng không thôi. Xoay người chạy đến một cái khác cửa sổ trước, lần này càng là cái gì đều nhìn không tới. Thôi tổ an hoảng sợ, nôn nóng hô một tiếng, vương ra. Tố tố, là tố tố. Thôi tổ an cũng rỗi trưởng cổ ra bên ngoài xem nhìn nửa ngày cái gì cũng chưa nhìn đến, sau đó trộm liếc mắt sắc mặt của hắn, nhịn không được căng ra đầu nhỏ giọng nói, có phải hay không vương gia nhìn lầm rồi? Mai chủ tử sao có thể ở chỗ này? Cơ trưởng nguyên nghĩ mày, trong lúc nhất thời có chút tâm thần không yên. 50 chương 50 nhị hợp nhất, thuyền ngưng sau, cơ trưởng nguyên trực tiếp đi vừa rồi nhìn đến người địa phương, tự mình qua đi tìm kiếm, chỉ là tìm đã lâu, cũng chưa nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc. Thôi tổ an đứng ở hắn phía sau không dám lên tiếng. Trong lòng hoài nghi nhà mình vương gia nhìn lầm rồi. Ở hắn xem ra, mai chủ tử lại như thế nào chạy, cũng quả quyết sẽ không xuất hiện ở Dương Châu, Dương Châu là địa phương nào. Mỗi ngày đều người đến người đi, mai chủ tử điên rồi mới có thể tới nơi này. Hơn nữa mai chủ tử năm trước còn đi theo vương gia đi Lương Châu, đã biết vương gia ông ngoại liền ở Dương Châu, bên này có vương gia thế lực, như thế nào còn dám tới nơi này. Đổi làm bất luận kẻ nào, chỉ cần đầu góc không ngu ngốc khẳng định đều là tìm mọi cách hướng hẻo lánh không đi qua địa phương trốn. Điểm này Cơ Trường Nguyên tự nhiên cũng rõ ràng, chỉ là vừa rồi kia liếc mắt một cái, tuy rằng cách xa nhau khá xa, xem cũng chỉ là một cái mặt bên, nhưng tố tố bộ dáng đã khắc vào hắn trong đầu, chẳng sợ người nhỏ ăn mặc một thân nam tử quần áo, nhưng tấm lưng kia, kia mặt mày, hắn lại quen thuộc bất quá. Cơ Trường Nguyên đứng ở một cây cây liễu bên cạnh bất động, tay trái trí bụng trước nắm tay, sắc mặt tiến lánh, môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp. Ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, cuối cùng dừng ở cây liếu cảnh khô thượng, sau đó nheo lại đôi mắt. Cành khô mặt trên có vài vòng bị dây thừng cọ sắt quá dấu vết, đang muốn mươn tay đi. Phía sau thôi tổ an đột nhiên tiến lên một bước nhỏ giọng nói, vương ra, mạnh tề đường hôm nay cũng tới, hiện tại chính hướng bên này. Mạnh tề đường dù sao cũng là ninh vương người, vẫn là tránh đi tương đối hảo. Hiện giờ triều đình thái tử thế chính khởi, ninh vương cùng kế hoàng hậu đều tránh chi mũi nhọn. Vương gia lần này Nam Hạ phá án cũng coi như là vô tâm cắm liêu liêu lên xanh, cùng với ở kinh đô triệu thái tử để ép, còn không bằng tạm thời trốn đến rất xa. Thái tử so với ai khác đều minh bạch, lần này phục lập, nhìn như thánh thượng ân sủng, kỳ thật mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng. Thánh thượng tuổi lớn, trong mắt xoa không được hạt cát, nếu là tái phạm một chút sai lầm, đó chính là vạn kiếp bất phục Nhưng thánh thượng hiện giờ thân thể khỏe mạnh, thái tử nếu thật là tưởng hết khổ, kia còn có chờ. Trừ phi ở thánh thượng trong mắt phi hắn không thể nhưng mấy cái hoàng tử năng lực đều thập phần xuất sắc không nói nhà hắn vương gia lắm mưu giỏi đoán ninh vương giảo hoạt thông minh càng là còn có cái kia sắp thành niên cửu hoàng tử vị này chính là kế hoàng hậu nhi tử chính thống xuất thân kế hoàng hậu lương rửa cường đại mẫu tộc tự thân lại là cái tâm kế thâm trầm hạng người thái tử lợi dụng thánh thượng ngờ vực chi tâm phục lở nhưng đồng dạng nếu là hắn đi lên đồng dạng chiêu số thánh thượng đối hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào hiện giờ liền xem thái tử như thế nào bất động thanh sắc ra tay linh vương giỏi về lung lạc nhân tâm hắn thủ hạ một đám văn nhân học sinh năm trước khoa cử việc càng là làm hắn như hổ thêm cánh mạnh tê đường lại nói tiếp vẫn là hắn nhạc phụ sao có thể không hướng về hắn nếu không phải như vậy bọn họ cũng không cần đi vào dương châu sau liền mặt đều không lộ cơ trưởng nguyên nghe xong sắc mặt có chút khó coi đè xuống chân mày quyết đoán nói đi dùng sức vung ống tay áo dẫn đầu rời đi đoàn người ngồi xe trở về Trở lại ngõ nhỏ khi, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, theo sát bên ngoài chuyển đến xa phu thanh âm, lao ra, phía trước đường bị ngăn chặn. Sau đó do dự mở miệng, giống như chính là lần trước chiếc xe kia. Trong xe ngựa, cơ trưởng nguyên chính cầm kinh đô đưa tới tin tức xem, nghe xong lời này nhíu nhíu mày Thôi tổ an thấy thế, trong lòng căng thẳng, trước mở miệng mắng, người này sao lại thế này. Liên cái xe ngựa đều đuổi không tốt, nô tài đi xuống hảo hảo nói nói. Cơ trưởng nguyên lắc đầu. Đối bên ngoài Sa Phu phân phó một câu, lao trần qua đi nhìn xem. Đúng vậy. Bên ngoài Sa Phu đáp. Người rời đi một lát sau mới trở về, sau khi trở về liền chạy nhanh bẩm báo, khởi bẩm Lão ra, kia hộ nhân ra đánh xe chính là cái hoàng Mao tiểu nhi, hẳn là mua mã thời điểm bị người lừa dối, mua một con cương cường mã, mã nhưng thật ra hảo mã, chính là tính tình không được tốt, có chút quản không được. Cơ trưởng nguyên không có để ở trong lòng, thúc giục một câu, đi thôi. Sa Phu liền biết chủ gia không thích nghe này đó liền im miệng không nói chuyện nữa. Bất quá trưa hôm đó, cửa tới hai cái song sinh tử sách theo đồ vật nói lời cảm tạ, người gác cổng cũng không hảo làm chủ, mang theo người đi gặp thôi tổ an. Lâm Đông nói ngọn, đây là nhà ta chủ tử thân thủ làm điểm tâm, tổ truyền phương thuốc nột, đều bánh nướng trứng chảy, cảm ơn hôm nay quý nhân ra tay hỗ trợ. Thôi tổ an ngoại ý muốn nhìn mắt lớn lên giống nhau như lúc Lâm Hạ Lâm Đông, thấy bọn họ sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sạch sẽ, liền biết hắn trong miệng chủ ra hẳn là cái hiền lành người, trong lòng có chút hảo cảm. Lại nghe xong lời này, hơi hơi có chút khắc thường, ngoài miệng khách khi nói, xem nhẹ, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Đồ vật thu, phân phó người đưa bọn họ đi ra ngoài, thuận tiện cầm một ít điểm tâm cho bọn hắn bao thượng. Này tranh đi ra ngoài, thôi tổ an tuy rằng không có đem vương phủ đầu bếp mang lên, vương phủ đầu bếp tuổi lớn, đường xá xa xôi chỉ sợ ăn không tiêu, nhưng cũng cố ý mua hai cái đầu bếp đi theo, nửa năm qua vương ra khẩu vị không tốt, liền sợ người thanh giảng. Nghiêm Thẩm tự nhiên không thể cùng thôi Tổ An mua đầu bếp so sánh với, thôi Tổ An làm người bao điểm tâm nhìn kỹ, đều đem phỉ thúy chai so không bằng. Tiến đi người, thôi Tổ An do dự một lát sau vẫn là cầm hộp đồ ăn vào phòng, làm nô tài. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều hẳn là phải hướng bẩm lên báo, mặc kệ là tốt là xấu. Bất quá hắn cũng để lại tâm tư. Ở bãi cơm chiều thời điểm mới ra vẻ lơ đãng bộ dáng để ra câu, kia chủ gia cũng là cái khách khí người, còn lễ phép tặng điểm tâm tới nói lời cảm tạ nói là cái gì tổ truyền phương thuốc tới đưa chính là đối song sinh tử sinh vui mừng nô tài làm người bao điểm tâm gọi bọn hắn mang về cơ trường nguyên cầm chiếc đũa động tác một đốn thôi tổ an liền biết chính mình lời này chọc chúng nhà mình vương gia tâm hắn nhớ rõ lời này lúc trước mai chủ tử tựa hồ cũng nói qua bất quá cơ trường nguyên cũng chỉ là sừng sốt trong chốc lát trên mặt thực mau khôi phục bình tĩnh thân xác nhấp nhấp miệng liền như vậy an bài đi lần sau như vậy việc nhỏ không cần bẩm báo thôi tổ an do dự mở miệng kia yeah. đưa tới điểm tâm nay điểm tâm khẳng định không thể trình lên tới nhưng vẫn là phải hỏi một tiếng như thế nào xử lý cơ trưởng nguyên rũ xuống đôi mắt lấy xuống phân đúng vậy cơm nước xong Thôi Tổ An đem chén đĩa thu vào hộp đồ ăn dẫn theo đi xuống người đi tới cửa khi phía sau đột nhiên chuyển đến một tiếng cha cha năm nay ba bốn tháng thời điểm ở Dương Châu Thành mua tòa nhà có người nào Thôi Tổ An sửng sốt. ngay sau đó Minh Bạch Vương ra không chết tâm Vương gia tựa hồ vẫn là cảm thấy mai chủ tử liền ở Dương Châu. Buổi tối, nghiêm thẩm chuẩn bị một bàn ăn. Hấp con cua, hàm trăng địch, cá kho, cái lẩu. Đều là nàng sở trường hảo đồ ăn. Ở mai tố tố cái bàn hữu hạ sườn, lại bày một bàn nhỏ, xuân tuyết bọn họ vây quanh ngồi một vòng. Vài người nói nói cười cười, tuy rằng không có thân nhân làm bạn tại bên người, nhưng giờ khắc này, bọn họ lại không cô đơn. Mà cách hai gian tòa nhà cơ trường nguyên, cơm nước xong đi đến trong viện ngẩn đầu nhìn ánh trăng. Nam nhân thân ảnh cao dài như thụ, đôi tay bối ở sau người, cả người trên người ánh nhật nhạt nguyệt huy, khuôn mặt bạch ngọc không tỉ vết. Cơ trưởng nguyên nhìn đỉnh đầu ánh trăng, trong lòng có chút vắng vẻ khó chịu, đã lâu qua đi mới nói một câu, năm trước lúc này người mai chủ tử còn ở bên cạnh cô. Đứng ở phía sau thôi tổ an nghe thấy được, lời này, hắn không biết như thế nào đi tiếp. Nhớ rõ khi đó bọn họ còn ở Lương Châu, mai chủ tử cùng ngày tự mình làm con cua, con cua tính hàn, mai chủ tử ăn nhiều sau ngày hôm sau còn bụng đau. Khi vương ra làm người liên tục làm 3 ngày con của Yến, làm mai chủ tử chỉ xem không ăn. Nhân việc này, mai chủ tử còn nhỏ tâm nhãn cùng vương ra náo loạn hai ngày bến yếu. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, mai chủ tử đã rời đi lâu như vậy. Cơ trưởng Nguyên ngắm trăng xong liền trở về thư phòng. Sáng sớm hôm sau, Thôi Tổ An vội vàng từ bên ngoài tiến vào, vẻ mặt cấp sắc, trong lòng lực hắn ôm một đầu gỗ chác, vào nhà sau nhìn đến tấn vương đang ở dùng bữa, phía sau còn đứng một cái tiểu thái giám ở vân tóc cơ trưởng nguyên nhìn đến hắn như vậy bộ dáng, như như mày, chuyện gì như thế hoang mang rối loạn. Thôi tổ an cũng biết chính mình thất thố, chạy nhanh được rồi cái thỉnh ăn lễ, sau đó không lưng đem cháp dơ lên trên đỉnh đầu, ngữ khí có chút mơ hồ nói, vương, ra, có cái việc lạ muốn cùng ngài nói một tiếng. Không đợi thượng đầu tấn vương mở miệng, liền chủ động nói, khoảng thời gian trước lao ra tử không phải muốn nhận thức mặc trai cửu ra sao. Mặc trai cửu ra làm người điệu thấp, chúng ta cũng không hảo đi quay rời. Bất quá nhưng thật ra lộng tới một ít mặc trai cửu ra bản thảo. Việc này kỳ thật lại nói tiếp còn có chút không sáng giỏi. Nhã giật hiên cầm mặc trai cửu ra bản thảo đi ấn. Thôi tổ an khiến cho người đem kêu bản thảo cấp thay đổi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy lao ra tử cũng không để qua cái gì yêu cầu. Chỉ là một cái bản thảo mà thôi. Việc này hắn cũng không cùng vương ra nói. Rốt cuộc vương ra mấy ngày nay đều vội thực. Hơn nữa vương ra đối cái kia mặc trai cửu ra ấn tượng tựa hồ không phải thực hảo. Đem việc này dăm ba câu đại khái nói một lần, sau đó liền vội vàng nói, cũng không gạt ngài nói, mặc trai kiểu ra viết này giang hồ ảnh lục nô tài cũng ai xem, vừa rồi sở trường bản thảo sau nô tài nhất thời nhịn không được muốn mở ra đến xem, nào biết. Vương ra, ngài xem xem, này không phải mai chủ tử tự sao? Thôi tổ an đối với mai tố tố tự lại rõ ràng bất quá, ngày thường vương ra sửa mai chủ tử tự khi, hắn liền đứng ở bên cạnh nhìn, sửa xong giấy cũng là hắn thu hồi tới đưa đi tiểu viện có đôi khi viết không tốt, vương gia còn đưa cho hắn nhìn xem, bình thường hai câu trẻ con không thể giáo cũng, có thể nói, trừ bỏ vương gia tự, hắn quen thuộc nhất chính là mai chủ tử tự. nói liền đem cháp mở ra, nay tự cùng ngài năm sáu phân tương tự, nhưng không phải chiếu ngài tự vẽ lại. cơ trưởng nguyên ngược thình thịch thẳng nhè, không cần suy nghĩ liền buông chiếc đũa, ngược lại duỗi tay lấy ra cháp giấy xem, chỉ nhìn một hàng, sắc mặt liền thay đổi, nàng quả nhiên ở dương châu, thôi tổ an trong lòng kinh dị không thôi. Thẳng đến lúc này cũng chưa phản ứng lại đây, hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng mai chủ tử là như thế nào chạy tới Dương Châu, còn thành cái gì mặc trai cựu ra. Cơ trường nguyên ánh mắt trầm lại trầm, đen nhánh đồng tử phiếm khác thường quan mang, đem trên tay trang giấy dùng sức chụp ở trên bàn, hoán hận nói, cha, cô phải biết rằng nàng hiện tại ở đâu. Lần lượt tìm kiếm, lần lượt thất vọng, hắn thậm chí sinh ra một loại đời này thật sự sẽ không còn được gặp lại nàng ảo giác. Cha, tự nhiên muốn cha. Thôi tổ an cảm giác huyết khí đều mau vọt tới đầu đỉnh. Này mai chủ tử cũng thật có thể lan lộn, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến tìm lâu như vậy người thế nhưng gần trong găng tức. Cũng may mắn tới Dương Châu bên này, hơn nữa lao ra tử đánh bậy đánh bạ làm cho bọn họ thấy được bản thảo, bằng không bọn họ còn không biết khi nào có thể tìm được mai chủ tử. Phúc Châu bên kia cũng truyền đến tin tức, ấn cái kia khách điếm cấp tin tức, tiểu nhị trong miệng cổ quái khách nhân ngày hôm sau xác thật mua đi Dương Châu phiếu, nhưng người tựa hồ hạ thuyền lại biến mất không thấy Không có bất luận cái gì dấu vết lưu lại, thôi tổ an còn tưởng rằng đây cũng là mai chủ tử thủ thuật che mắt. Lúc này nhớ tới, cũng không biết mai chủ tử dùng cái gì thần thông. Ngày hôm qua vương ra làm hắn đi cha 3-4 tháng ở Dương Châu mua sắm tòa nhà danh sách, hắn cũng nhìn, không có khả nghi người. Nếu không phải sáng nay này phân bản thảo, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem mai chủ tử cùng mặc trai kiểu ra liên hệ đến cùng nhau. Cơ trưởng nguyên nội tâm càng là khí huyết cuồn cuộn, hắn nghĩ tới tố tố sẽ ở Dương Châu từ ngày đó du hồ trên thuyền liếc mắt một cái hắn liền càng thêm có loại này cảm thụ nhưng là đương hắn lúc này xác định người liền ở dương châu khi hắn nội tâm trừ bỏ kinh hỉ còn có bảng hoàng bất an cùng chua sót lâu như vậy không gặp hắn tố tố tựa hồ đã quên hắn không có hắn nàng cũng quá thực hảo còn thành mỗi người truy phủng thoại bản tử tiên sinh nàng lần lượt đánh vỡ hắn đối nàng lớn tượng thông minh giàu hoạt bình tĩnh cân nhắc không ra hiện giờ còn hơn nữa một cái tài hoa hơn người liền hắn ông ngoại đều khen người Tố tố khẳng định không phải trước kia ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài như vậy chữ to không biết mấy cái. Nghĩ đến đây, cơ trưởng nguyên trong lòng có chút phát khẩn, có chút đoán nàng lửa chính mình nhiều như vậy, hoàn đoán, đoán lại nghiến răng nghiến lợi lên, ngày đó hắn nhìn đến một màn hẳn là chính là nàng, nàng ở cùng một người nam nhân mặt đối mặt nói chuyện, trên mặt mang theo cười, tựa hồ vẫn là người quen. Hắn một khắc đều chờ không kịp, phân phó đi xuống, cha ra mặc trài cửu ra chỗ ở. Đúng vậy. Thôi tổ an đi xuống, bất quá. Mặc trai cửu ra thân phận quá mức bí ẩn, bên này có thể sử dụng quan hệ đều vận dụng ở tư mối thượng, trong lúc nhất thời đều không ra quá nhiều nhân thủ, hơn nữa gần nhất mặc trai cửu ra cũng chưa viết văn, người phản phất đột nhiên biến mất giống nhau, cho nên mãi cho đến hội chùa ngày đó cũng chưa tra được mặc trai cửu ra thân phận. Bất quá bọn họ nhưng thật ra nhận được phòng có tuyên ngoại thất truyền đến tin tức, thôi tổ an bẩm báo, vương ra, phòng có tuyên ngoại thất bắt được sổ sách, định ở hội chùa ngày ấy gặp mặt, đến lúc đó nàng muốn mang theo nhi tử rời đi Cơ trưởng Nguyên gật gật đầu, người an bài một chút, đưa bọn họ hai mẹ con đưa đi biên thủy. Đúng vậy. Thôi tổ An Minh Bạch tấn vương ý tứ, vương gia tuy rằng xem ở kia ngoại thất phụ thân cao đại nhân mặt mũi thượng lưu đứa bé kia một mạng, còn cho bọn hắn lộng một cái trong sạch thân phận, nhưng cũng không tỏ vẻ liền thật sự hy vọng đứa nhỏ này về sau vào triều làm quan. Biên thủy mạch văn không thịnh, đứa nhỏ này về sau muốn đi con đường làm quan một đường chỉ sợ là khó. Hội chua ở 10 tháng sơ năm. Là Dương Châu địa phương bên này phong tục Cùng nơi này truyền lưu một cái thần thoại có quan hệ. Mai Tố Tố vốn là không nghĩ đi, nhưng Xuân Tuyết nói tại đây một ngày đi chùa miếu cấp thân nhân cầu phúc thực linh nghiệm, nàng liền tâm động. Tuy rằng nàng nội bộ là hiện đại người, nhưng xuyên qua loại sự tình này đều phát sinh ở trên người nàng, còn có cái gì hảo kỳ quái. Tính lên, nàng đến cổ đại đã có đã hơn một năm, nàng cái gì đều làm không được, nếu là cầu phúc khiến cho bọn họ bình bình an an, Mai Tố Tố cũng tình nguyện tin này có, không muốn tin này không một thứ. Vì thế hội chùa cùng ngày, Mai Tố Tố mang theo Xuân Tuyết, Lâm Hạ Lâm Đông cùng đi. Bất quá hôm nay thời tiết không phải thực hảo, từ buổi sáng khởi bên ngoài liền âm u, Mai Tố Tố bọn họ cũng không chuẩn bị lâu đãi, đi chùa vân ẩn bái nhất bái liền trở về, cho nên đồ vật mang không nhiều lắm, đoàn người nhẹ xe đi ra ngoài. Lâm Hạ Lâm Đông hai anh em ở bên ngoài đánh xe, Mai Tố Tố cùng Xuân Tuyết ngồi ở bên trong. Lâm Hạ Lâm Đông thích hợp không phải rất quen thuộc, cũng may trên đường đều là người, cũng không cần hỏi lộ, đi theo người đi sẽ biết. Xuân Tuyết còn ở trong xe cùng Mai Tố Tố nói nàng vừa rồi mua bánh bao khi nghe được nói, Nô tỷ vừa rồi nghe được có người đang nói Thanh Lan tiệm sách, nói là Thanh Lan tiệm sách gần nhất cũng có người học chủ nhân viết một ít giang hồ thoại bản tử, bất quá bọn họ tiệm sách tiên sinh viết khó coi, Thanh Lan tiệm sách này diễn xuất thật là đủ buồn cười. Chẳng sợ nàng không thường ra cửa, cũng biết Thanh Lan tiệm sách lúc trước như thế nào khi dễ nàng chủ nhân. Mai Tố Tố du mắt đem Xuân Tuyết vừa rồi mua bánh bao cùng điểm tâm chỉnh tề chất đống ở cái đĩa. Ven đường có miếu thổ địa, dương châu thành bên này xe ngựa trải qua khi, nhà có tiền sẽ dâng lên một mâm trái cây điểm tâm, nhà nghèo sẽ dâng lên một chén cơm. Nàng cũng muốn nhập ra tùy tục. Nghe xong lời này, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, không có gì tức giận, về sau còn sẽ có càng ngày càng nhiều người viết, ta chẳng qua làm cái thứ nhất ăn con cua người, chẳng lẽ chỉ cho ta không chắc người khác ăn. Xuân Tuyết nghe xong đô khởi miệng không cao hứng, tổng cảm thấy bọn họ ăn mệt. Đi rồi mấy dặm mà bọn họ đi ngang qua miếu thổ địa, miếu thổ địa rất nhỏ, ở một cây cây đa hạ, mai tố tố tự mình xuống dưới đưa lên hai cái địa ăn, một cái đĩa quả hồng, một cái đĩa bánh bao. Đưa xong liền đi rồi. Nào biết chờ nàng vừa lên xe ngựa, bên ngoài liền truyền đến lâm đông kinh hô, chủ nhân, mau xem. Bên cạnh người xuân tuyết đã vén rèm lên hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy phía sau miếu thổ địa nơi đó mới mang lên đi bánh bao quả hồng cũng đã bị mấy cái không biết từ chỗ nào vụt ra tới khất cái một đoạt mà quang, cái đứa đều không dư thừa. Nhìn đến các nàng vén dèm lên xem, tựa hồ hoảng sợ, cũng không cho nhau cấp đoạt, trực tiếp xoay người liền chạy. Xuân Tuyết sợ nàng hiểu lầm, giải thích nói, này đó đều là người đáng thương, chủ nhân đừng nhìn Dương Châu bên này giàu có, kỳ thật cũng chỉ là số ít người giàu có, ngoài thành ba tánh quá đều rất khổ, đặc biệt là mấy năm nay, còn có đoạt người đi diêm trường làm việc. Cha ta lúc trước chính là chết ở nơi đó mặt. Mai Tố Tố nghe nàng nói lên quá trong nhà sự, nàng mẫu thân bệnh nặng, phụ thân bán đi trong nhà ruộng đất, cuối cùng vì kiếm tiền càng là chạy tới diêm trường làm việc. Dương châu bên này muối là từ giếng lộng ra giới, Mai Tố Tố không rõ làm giếng như thế nào chế muối, dù sao từ Xuân Tuyết trong miệng biết được Dương châu bên này tham quan ô lại nhiều. Xuân Tuyết còn nói khi còn nhỏ Dương châu bên này muối cũng không quý, người thường cũng có thể ăn đến khởi, nhưng mấy năm nay giá muối lại càng ngày càng cao. Mặt trên những cái đó quan lại không chỉ có nhận người ban ngày đêm tối chế muối, còn cố ý nâng lên Dương Châu trên thị trường ra muối, cổ vũ các ba tánh đi mua tư muối, mấy năm nay tư muối cũng đi theo nâng vài lần. Giống nhau nhà nghèo đều luyến tiếp tiêu tiền mua muối ăn. Nàng phụ thân chính là mệnh chết ở diêm Trường, bị người nâng khi trở về trên người không một chỗ tốt, đều là vết rồi, ngày hôm sau nàng mẫu thân cũng đi theo đi. Nàng khi đó tuổi còn nhỏ, lại là nữ hài ở thúc thúc gia đái hai năm đã bị thím đưa tới trong thành bán mai tố tố nghe xong trong lòng hụt hẫng nàng đã không ngừng một lần nghe nghiêm thẩm đoán giận dương châu giá muối quý mai tố tố là cái an phận thủ thường người còn làm không tới mua tư muối loại này phạm tội sự ngày thường ăn đều là trên thị trường mua muối đoàn người tới chùa vân ẩn lúc này đã là giờ tị xe ngựa ngừng ở dưới chân núi lâm hạ lâm đông đại ở dưới nhìn xuân tuyết bồi mai tố tố lên núi xuân tuyết hôm nay cũng làm nam tử giả dạng Chùa vân ẩn ở giữa sườn núi chỗ, phía nam sơn tương đối cao, so với kinh đô bên kia chùa tử Ân muốn khó đi rất nhiều, đầu tiên là một đoạn nhẹ nhàng sườn núi, sau đó là thạch thang, thạch thang cũng không chân nhắn, nhìn có chút niên đại, chỉ bao dung hai người song song đi. Các nàng tới không tính sớm, lên núi người không ít, cũng may ngày thường mai tố tố có rèn luyện, mỗi ngày hoa một canh giờ làm yoga, thân thể vẫn là có thể chịu nổi, bỏ không sai biệt lắm nửa canh giờ tới chùa miếu, trên người cũng chỉ là gia điểm hãn. Chùa miếu ngoài cửa có chuyên môn bán hương khói, Mai Tố Tố trước lãnh xuân tuyết mùa hương, sau đó vào đại điện hướng nguyện dập đầu, thêm một chút tiền nhang đèn. Hương khói bếp lò ở cửa đại điện, bên trong cơ hồ đã cắm đầy, bên cạnh có chuyên môn châm hương địa phương, Mai Tố Tố cũng không hiểu cái gì bước đi, học người bên cạnh bật lửa nắn căn hương, đối với bốn phương tám hướng không lưng đã bài bái, sau đó đem hương cắm vào lưu hương tự chung. Chùa vân ẩn có rất lớn, có 9 tòa cung điện, Mai Tố Tố cũng không quá hiểu biết nơi này tập tụ. Xuân Tuyết tuy rằng khi còn nhỏ đã tới một lần, nhưng sau lại nàng mẫu thân thân thể không tốt, leo núi ăn không tiêu liền chưa đến đây, hai người rước khoát liền đem 9 tòa cung điện tất cả đều đã bái một lần, dù sao nhiều túi trào luôn là không chỗ hỏng. Tuy rằng 9 tòa cung điện cách đến không phải rất xa, nhưng bái xong cũng tiêu phí một ít thời gian, mai tố tố từ địa tạng vương điện ra tới khi, liền thấy bên ngoài không biết khi nào hạ mưa nhỏ. Mưa thu lạnh lẽo, từng trận gió thổi qua khi nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Dính ở trên người mướt mồ hôi quần áo nháy mắt trở nên lạnh băng. Xuân tuyết khổ một khuôn mặt, chủ nhân, này nhưng như thế nào cho phải? Nếu không nô tỷ đi phía trước mua đem rủ. Nàng nói chính là vừa rồi mua hương địa phương, bất quá nơi đó ở Sơn Môn Trước, khoảng cách nơi này có 30 phút, qua đi người đã sớm sối. Ở cổ đại suối vũ cũng không phải là việc nhỏ, dễ dàng cảm lạnh bệnh thương hàn. Mai tố tố lắc đầu, không cần, trước không nóng nảy, thời gian còn sớm, có lẽ đợi chút thiên liền tình. Xuân Tuyết gật gật đầu. Địa tạng vương điện bên này vị trí tương đối hẻo lánh, tới người cũng không nhiều, chỉ có top 5 top 3 vài người, còn có hai người là mang theo rủ, cầm ô rời đi sau, toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại có Mai Tố Tố, Xuân Tuyết cùng một cái trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân đánh giá nhìn các nàng liếc mắt một cái, Xuân Tuyết có chút sợ hãi, chiều Mai Tố Tố đến gần 2 phân. Mai Tố Tố đứng ở mái hiên hạ, thẳng thắn eo lưng. Cũng chính là lúc này, đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm, Trương Tiên Sinh. Mai tố tố theo bản năng tìm thanh em xoay đầu đi xem, liền thấy một người mặc màu đen quần áo nam tử từ cung điện mái hiên mặt sau đi tới, mái hiên vẫn luôn thông hướng mặt sau, mai tố tố tới khi liền thấy được, mặt sau giống như cũng là một gian miếu, bất quá trên tay nàng hương cùng tiền lẻ dùng xong rồi, liền không chuẩn bị đi vào bái. Không nghĩ tới lúc này nhưng thật ra thấy được người quen, không chỉ là người quen, còn gặp được càng thục người, là khoảng thời gian trước nhã giật hiên trưởng quầy cho nàng dẫn kiến mạnh tiên sinh cùng. Phùng Tam Mai Tố Tố nhìn đến phùng tam sau nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói người này nơi nào quen thuộc, nguyên lai là hắn. Lúc trước nàng ngồi thuyền nam hạ phúc châu khi, liền ở tại nàng cách vách vị kia quan đại nhân, bất quá bởi vì gặp mặt số lần không nhiều lắm, hơn nữa nàng dọc theo đường đi gặp được quá không ít người, cho nên nàng nghĩ không ra cũng bình thường, hiện tại nhìn đến phùng tam liền cái gì đều minh bạch. Bất quá Mai Tố Tố cũng chỉ là ở trong lòng cảm thắn một chút duyên phận kỳ diệu, trên mặt lại cái gì cảm xúc đều không có hiện lộ. Rốt cuộc lúc trước nàng giả thành nữ tử bộ dáng, còn đem mặt họa như vậy xấu, nàng tự tin không ai có thể nhận ra được, liền thoải mái hào phóng chiều người chấp tay. Mạnh tiên sinh, mạnh tê đường phía sau trừ bỏ phương tam, còn đi theo một cái ăn mặc áo cả xa lão hòa thượng. Mấy người đi đến cung điện cửa khi dừng lại, lao hòa thượng đối với người được rồi cái chữ thập lễ, a di đà phật, lao nạp liền đưa đến nơi này, mạnh đại nhân đi thông thả, mạnh tê đường trở về cái lễ, a di đà phật, đại sư xin dừng bước, hôm nay đa tạ chỉ giáo chỉ giáo không dám nhận, có duyên mà thôi. Lao Hòa Thượng cười đi rồi, đi phía trước còn đối Mai Tố Tố gật gật đầu, thái độ khách khí. Đứng ở Mạnh Tê Đường phía sau Phùng Tam khởi động trong tay một phen rủ, Mạnh Tê Đường nhận lấy chính mình đánh, sau đó quay đầu đối Mai Tố Tố cười nói, Trương Tiên Sinh không ngại cùng Mạnh mỗ cùng dùng một phen rủ đi. Mai Tố Tố nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn nhìn bên ngoài Vũ, Vũ tựa hồ một chốc cũng đỉnh không được, liền cười, đương nhiên không ngại, Trương mỗ trước cảm tạ mạnh tiên sinh đứng ở bên cạnh người Xuân Tuyết trên mặt thần sắc lo lắng Mai Tố Tố chấn an nhìn nàng một cái sau đó chiều người đi qua đi Mạnh Tề Đường lắc đầu cười nói trương tiên sinh không cần đa lễ phía sau Phùng Tam cùng Xuân Tuyết cùng căng một phen rủ bốn người hướng dưới chân núi đi đến Mạnh Tề Đường hỏi Mai Tố Tố viết thoại bản tử sự Mai Tố Tố có hỏi có đáp tích thủy bất lậu làm người nhìn không ra cái gì khác thường cuối cùng Mạnh Tề Đường cười khẽ một tiếng phải không kia có thể là tại hạ suy nghĩ nhiều Khoảng thời gian trước đương triều tam hoàng tử tấn vương điện hạ tới Dương Châu, đã nhiều ngày, điện hạ người còn chạy đến nhã giật hiên hỏi thăm tiên sinh sự. Mạnh tế đường nói xong lời nói quay đầu nhìn về phía Mai Tố Tố, trên mặt tươi cười không giảm, ý vị thâm trường nói, tiên sinh nếu là phúc châu người, kia hẳn là chính là không quan hệ. Mai Tố Tố tuy rằng nội tâm hoàng thành cầu, nhưng nàng tốt xấu là trải qua qua sóng to gió lớn người, nàng cũng không biết cái này mạnh đại nhân có phải hay không nhìn ra tới cái gì, nỗ lực bảo trì chấn định thần sắc thậm chí còn xoay đầu đối thượng hắn đánh giá tâm mắt, không chút nào lùi bước, đồng thời trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. nhi người, vẻ mặt kỳ quái như mày hỏi, Tấn vương điện hạ, mạnh tiên sinh trong miệng nói chính là vị kia văn võ song toàn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn tấn vương điện hạ, hắn chẳng lẽ cũng thích trương mỗi thoại bản? mạnh tê đường nhìn chầm chăm nàng xem, ngầu hổ phách con ngươi dừng ở trên mặt nàng, phảng phất muốn xem tiến nhân tâm đi, bất quá đối với mai tố tố kia vẻ mặt vô tội kinh nghi bộ dáng, hắn kéo kéo khoe miệng. Lại lần nữa nở nụ cười, thanh em ôn hòa nói, khả năng đi. Dứt lời, Mai Tố Tố lập tức cũng lộ ra cười. Không biết, còn tưởng rằng hai người liêu có bao nhiêu vui vẻ. Một đường hạ sơn. Dưới chân núi, Mạnh Tề Đường tự mình đem Mai Tố Tố đưa đến trong xe ngựa. Trên xe ngựa chỉ có lâm hạ, lâm đông cầm dù lên núi đi tìm Mai Tố Tố các nàng. Đi có một canh giờ, Mai Tố Tố bị Mạnh Tề Đường mang theo đi chính là đường nhỏ. Tìm không thấy các nàng hẳn là thực mau trở về tới. Quả nhiên Không quá nhiều liền nhìn đến lâm đông từ trên núi xuống tới, trên mặt mang theo nôn nóng. Mai Tố Tố chiều người hô một tiếng, sau đó cười cùng mạnh tề đường cáo biệt, khách khách khí khí. Mạnh tề đường biểu hiện ôn tồn lễ độ, trực tiếp đem nàng đưa đến trên xe đi, Mai Tố Tố dẫm lên một bước lên đi khi, hắn còn dỗi tay đỡ một phen. Một màn này, tất cả dừng ở cách đó không xa một chiếc màu đen trong xe ngựa nam nhân trong mắt. Nam nhân phản phất bị khí tàn nhẫn, thon dài tay gắt gao môi ở cửa sổ không thượng, đầu ngón tay trắng bệnh. Đầu gỗ nước gãy, sắc mặt của hắn âm trầm đến cực điểm, so bên ngoài sắc trời còn muốn hát, con người càng là cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Một bộ hận không thể muốn đem cách đó không xa nam nữ thiêu đốt hầu như không còn bộ dáng. 51, chương 51. Thằng đến người biến mất không thấy, cơ trưởng nguyên mới lạnh lùng nói, phái người đi theo. Đúng vậy. Buổi tối trời tối, cơ trưởng nguyên mới trở lại tòa nhà, trên người nhiễm hơi ẩm. Phòng có tuyên ngoại thất tuy rằng đưa tới sổ sách, Nhưng nếu muốn một lưỡi bắt hết lại là tương đương khó, cơ trường nguyên không dám đại ý, cho nên hắn buổi tối đi gặp phòng có tuyên, phòng có tuyên người này, cực độ ích kỷ, nếu muốn đem người sối dụ còn cần dùng một ít phi người thủ đoạn. Lập tức trở về thư phòng, cơ trường nguyên giặt sạch cái nước cấm tắm, tắm rửa xong sử dụng sau này một chén tố mặt, liền ngồi vào án thư đem Dương Châu Diêm trường bản đồ triển khai xem, này bản đồ là từ phòng có tuyên trong nhà nhảy ra tới, cơ trường nguyên lúc này mới biết được. Dương châu này đó tham quan ô lại lá gan có bao nhiêu đại. Thôi tổ an bưng một chén trà nóng vào nhà, sợ quấy dày đến người cố ý phóng nhẹ bước chân, đi đến trường án bên cạnh sau bưng chén trà cùng điểm tâm. Cơ trưởng nguyên cơm chiều không ăn no, chủ yếu cũng là không co ăn uống, nhưng bụng lại là trống không, nhìn đến hắn lại đây, bưng trong tay bản đồ cầm lấy một khối điểm tâm nếm, sau đó nâng chung trà lên uống lên nước miếng, đôi mắt nhìn mắt bên cạnh thôi tổ an. Thôi tổ an hiểu ý, không không lưng, thấp giọng nói, vương ra. Mai chủ tử Châu ở đã tra được. Nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra lấy lòng cười, ngài đoán thế nào? Mai chủ tử cùng chúng ta duyên phận thật là phi thiện, thế nhưng không nghĩ tới vòng đi vòng lại liền cùng chúng ta cách hai tòa tòa nhà, kia tòa nhà là mai chủ tử thuê, cũng khó trách chúng ta tìm không thấy. Bọn họ còn phái người ở Phúc Châu Tuyền Châu đảo quanh, hiện giờ Phúc Châu Tuyền Châu chế giả hộ điệp người tất cả đều bị bọn họ bắt lên, liền lưu dân nhân số đều dùng sổ ghi chép ký lục một lần. Sợ tới mức địa phương quan viên còn tưởng rằng ra chuyện gì, ra tiền đem những cái đó lưu dân hảo sinh giàn xếp xuống dưới, bọn họ lần này cũng coi như là làm một cọc chuyện tốt. Cũng may mắn Vương Gia là hình bộ thượng thư, có thể nương bắt giữ tội phạm cớ. Vương Gia còn nhớ rõ trước hai lần đổ chúng ta lộ kia chiếc xe ngựa. Mai chủ tử lúc ấy liền ngồi ở mặt trên đầu, ngài nói này có phải hay không trời cao chú định duyên phận. Cơ trưởng Nguyên nghe song song sừng sốt, nửa ngày cũng không biết như thế nào phản ứng. Cuối cùng khỏe miệng cong lên độ cùng, cười mắng hắn một câu, cái gì chúng ta? Ngươi mai chủ tử khi nào cùng ngươi có duyên phận? Thôi tổ an túi đầu bội tội, là là là, nô tài miệng vụng, là mai chủ tử cùng vương gia có duyên phận, đi chỗ nào đều có thể đụng tới. Cơ trường nguyên mặt mày ý cười tàng đều tàng không được, trong lòng rất là nhận đồng thôi tổ an những lời này, tìm lâu như vậy, người nguyên lai liền ở hắn bên người, nhưng còn không phải là trời cao ban cho duyên phận. Hắn tố tố, nên chính là hắn nữ nhân. Bất quá trong đầu lại thực mau nhớ tới hôm nay ban ngày nhìn đến một màn, kia hai người thân mật đánh một phen dù không nói, lên xe ngựa thời điểm mạnh tề đường càng là dối tay đỡ nàng, cơ trưởng nguyên sắc mặt không cấm lại trầm xuống dưới, con ngươi xẹt qua lênh màng, mạnh tề đường nhưng thật ra lá gan không nhỏ. Mấy chữ này phản phất tử kẽ răng bài trừ tới. Thôi tổ an đem đầu rũ đến càng thấp vài phần, không dám làm thanh. Trong lòng yên lặng vì mạnh tề đường điểm thượng một cây ngọn nến. Cứ nhiên làm trò nhà hắn vương ra đối mặt mai chủ tử động tay động chân, này không phải tự tìm tử lộ sao. Cơ trưởng nguyên cũng không cần hắn đáp lại, cười lạnh một tiếng, cô cái kia hảo đệ đệ bàn tay có điểm dài quá. Nếu không phải bởi vì tố tố, hắn căn bản là sẽ không chú ý tới mạnh tề đường này hào người. Nghĩ đến mạnh tề đường, cơ trưởng nguyên trong đầu đột nhiên hiện lên một kia cái gì, xoay đầu như mày hỏi, cô nhớ rõ mạnh tề đường cùng hắn cái kia kết tóc thê tử tựa hồ quan hệ bất hòa, nhưng có việc này. Rốt cuộc chấp trưởng hình bộ. Cơ trưởng nguyên lại có cái đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, tuy rằng hắn không thế nào quan tâm này đó hậu trạch trong vòng sự, nhưng lúc trước cũng có điều nghe thấy. Thôi tổ an đối này đó nhưng thật ra tương đối rõ ràng, hắn người này không có gì khác yêu thích, liền thích nghe một ít lắm mồm nhàn thoại, lúc trước Vinh An Hầu trong phủ việc này còn kém điểm nháo tới rồi phủ nha, cũng chính là mấy năm trước phát sinh sự, nhưng không, bất quá vương ra trong miệng người này là mạnh đại nhân quá cô thế tử, lúc trước khó sinh mà chết, chỉ trừ một nữ cũng chính là gả tiến ninh vương phủ vị kia. nếu nô tài nhớ không lầm nói, mạnh đại nhân đằng trước cưới cái kia là vinh an hầu lao Phu nhân nhà mẹ để chất nữ. nghe nói năm đó mạnh đại nhân có một vị thanh mai trúc mã biểu muội, mạnh đại nhân mẫu thân gia đạo xa sút sau lại vào hầu phủ thành lao hầu ra một vị thiết thất, tiêu biểu muội là hắn cứu cứu ra nữ nhi, 11-12 tuổi thời điểm đưa đến hầu phủ gửi nuôi, cùng mạnh đại nhân từ nhỏ quen biết, đáng tiếc lao Phu nhân quá mức cường thế, trong lòng biết lao hầu gia bất công mạnh đại nhân liền cố ý chia rẽ có tình nhân đem chất nữ gả cho mạnh đại nhân mạnh đại nhân vị kia biểu muội cũng liền không thể không thành thiết thất lúc trước hắn thê tử ly thế mạnh đại nhân còn muốn đem vị kia biểu muội nâng vì vợ kế nhưng lão phu Úi nhân không đồng ý còn mượn cơ hội này đem việc này nháo đại dẫn tới mạnh đại nhân đến nay cũng chưa cưới vợ bất quá cái kia biểu muội vì hắn sinh một trai hai gái cùng vợ kế cũng không có gì khác nhau lão hầu gia năm kia bệnh chết hiện giờ hắn đại ca kế tục vinh an hầu chi vị Mạnh đại nhân cùng Hầu phủ quan hệ càng ngày càng xa, hiện tại tới Dương Châu làm quan, lại quá mấy năm, Vinh An Hầu vẫn là Vinh An Hầu, nhưng Mạnh đại nhân đã có thể không nhất định. Vinh An Hầu lão phu nhân lúc này còn không biết như thế nào đấm ngực dừng chân đâu, rõ ràng là tưởng Vũ nhục kiềm chế Mạnh Tây Đường, không nghĩ tới lại là vì hắn đáp thượng Ninh Vương tuyến. Thôi tổ An giải thích tương đối rõ ràng, sợ vương gia để tâm vào chuyện vụn vặt, cho nên mới nhiều lời vài câu. Mạnh Tây Đường thích nhất hẳn là chính là cái kia biểu muội Thấy thế nào đối mai chủ tử cũng chưa cái gì ý tưởng, nói không chừng nhân ra hiện tại còn tưởng rằng mai chủ tử là nam từ đâu. Nhưng cơ trường nguyên lại là không có vui sướng khi người gặp họa, tương phản hắn mày nhăn càng khẩn, con lại ở trên bàn một chút lại một chút gõ, thôi tổ an biết đây là vương ra tự hỏi vấn đề đương thời ý thức hành vi, giống nhau đều là tương đối khó được vấn đề, không thể quay dậy, vội ngừng thở chờ. Bất quá trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, mạnh đại nhân trừ bỏ hôn sự thượng có chút không như ý ngoại, Giống như cũng không có gì kỳ quái địa phương, không rõ vương ra bị cái gì nan để vây khốn. Trong phòng an tĩnh một mảnh, qua không sai biệt lắm 15 phút, cơ trưởng nguyên sắc mặt đột nhiên cổ quái lên, nhìn không được mở miệng hỏi một câu, mạnh tề đường tới bên này nhậm trước, như thế nào không đem hắn cái kêu biểu mội mang lên. Thôi tổ an vẫn luôn tĩnh tâm chờ, nghe được hỏi chuyện nghị nghĩ, sau đó nói, nghe nói mạnh đại nhân mẫu thân thân thể vẫn luôn không thế nào hảo, yêu cầu người chiếu cố, hơn nữa mấy cái hải tử cũng đều còn nhỏ cho nên liền không mang lại đây đi. Cơ trưởng Nguyên nghe xong cười lạnh, thân thể không tốt, thân thể không hảo còn có thể sống lâu như vậy. Thôi tổ an nghe xong không nói lời nào, trước kia không nghĩ tới, hiện tại bị vương gia nói ra hỏi, hắn cũng cảm thấy nơi nào kỳ quái, hiện giờ Vĩnh An Hầu là mạnh tề đường đại ca đứng ra, lão phu nhân không nói phân ra kia mạnh tề đường cũng liền phân không được ra, cùng với đem thê nhi quả phụ đặt ở Hầu Phủ, còn không bằng mang đến Dương Châu, tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng cũng chính là hơn nửa tháng thủy lộ cũng không khó đi, tới rồi Dương Châu bên này còn không phải hắn muốn thế nào. Liền thế nào? Nào còn cần xem Vĩnh An hầu đám kia người sắc mặt. Trừ phi là căn bản đi không được, hoặc là nói hắn không thể mang theo. Thôi Tổ An cũng không ngu ngốc, tựa hầu nghĩ tới cái gì, thật cẩn thận hỏi. Vương gia ý tứ là nói, mạnh đại nhân cũng là vì tư mối việc này. Ngũ Hoàng tử hắn. Trong lòng hơi kinh, không thể tưởng được Ninh Vương Điện Hạ An uống lớn như vậy. Cơ trưởng nguyên nhấp khẩn ngôi, không hẳn vậy như thế. Thôi tổ an nghi hoặc, không minh bạch hắn ý tứ. Cơ trưởng nguyên hừ lạnh một tiếng, hắn quá cố chi thế là lao phu nhân chất nữ, hắn đại nữ nhi bị đưa vào lao ngũ trong phủ, chẳng sợ hắn đang ở Tây Nam, cũng không đến mức cái gì tin tức cũng không biết, hoặc là chính là hắn ngầm đồng ý, hoặc là chính là hắn đại nữ nhi cùng hắn ly tâm, hắn căn bản không thèm để ý, mặc kệ thấy thế nào, mạnh tê đường đều không đến mức vì cái này nữ nhi đáp thượng sở hưu thân ra tánh mạng. Tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, hắn meo lại đôi mắt Hảo nhất chiêu Minh tu sản đạo, ám đội trần thương. Quay đầu lại hỏi một câu, cô nhớ rõ, năm đó Thái tử Thái phó xài đại nhân đã từng sư từ quốc tử giám tư đồ không, kia tư đồ không rất ít thu đồ đệ. Lần này ngữ khí hơi mau, nghe có chút vội vàng. Thôi tổ an gật đầu, xác thật, tư đồ phu tử danh vọng quá cao, mấy trăm năm khó gặp thiên tài, đặc biệt kia một tay cầm kỹ, xuất thần nhập hóa, may mắn nghe qua một khúc người đều nói đó là âm thanh của tự nhiên, chính là tính tình quá mức thanh đạo. Năm đó đi vào quốc tử giám vẫn là bởi vì cùng người đánh cô thua, lại nói tiếp cũng coi như là một câu chuyện mọi người ca tụ. Sai đại nhân có thể đi đến hôm nay cũng ít nhiều tư đồ phu tử thanh danh, bất quá tư đổ phu tử ở quốc tử giám xưa nay điệu thấp, trừ bỏ giảng bài ngày thường đều không thấy bóng người. Vương gia như thế nào hỏi hắn? Cơ trưởng nguyên sắc mặt lộ ra cười, này liền đúng rồi, này liền cái gì đúng rồi. Thôi tổ an lại cảm thấy chính mình đầu góc không đủ dùng, nhà hắn vương gia có một chút không tốt chính là đầu óc chuyển quá nhanh, hắn luôn là theo không kịp. bất quá trong lòng yên lặng đem vừa rồi vương gia hỏi nói dư vị một lần, sau đó hắn đột nhiên phát hiện một cái điểm đáng ngờ, đó chính là mạnh tề đường cẩm kỹ cũng rất là lợi hại. năm đó hạnh lâm bữa tiệc, vương gia cùng với thánh giá, lúc ấy mạnh tề đường làm thám hoa lang bắn một khúc dương xuân bạch tuyết kinh diễm toàn trường, liền thánh thượng đều khen một câu dư âm còn vang vẳng bên hay. cũng bởi vậy, mạnh tề đường mấy năm nay con đường làm quan vẫn luôn tương đối thuận lợi. bất quá Mạnh tề đường một cái Vịnh An Hầu con vợ lẽ, còn bị vinh An Hầu lao phu nhân chèn ép nhiều năm, từ chỗ nào học được cao siêu cầm kỹ. Nghĩ đến vương gia trong miệng ám đội trần thương, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây cái gì, thôi tổ an trong lòng đột nhiên cả kinh, không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt nói, vương gia là nói. Cái này hắn là thật sự bị dọa tới rồi, thân mình đều có chút đứng thẳng không xong, nuốt nuốt nước miếng, liền lời nói đều nói không rõ, mạnh tề đường hắn. Hắn là Thái tử. Cơ trưởng nguyên khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra ghét bỏ thần sắc, tựa hồ chướng mắt hắn như vậy không tiền đổ bộ dáng. Thôi tổ an chạy nhanh cuối đầu, trong lòng đều mau khóc, cái này như thế nào có thể trách hắn. Đổi làm ai đều sẽ khiếp sợ rất cảm. Nếu này hết thể đều là thật sự, kia thái tử thật đúng là hạ một mâm hảo cờ, còn có ngũ hoàng tử ninh vương điện hạ, cũng thực sự bi thẳng chút, hảo hảo một viên manh tướng, lại là người khác trong tay kiếm. Cơ trưởng nguyên nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Sắc mặt bình tĩnh gần như lênh khốc, Mạnh Tề Đường là người thông minh, lao ngũ làm việc khéo đưa đẩy, nhưng kham năng thần, lại vô trị quốc chi tài. Nghe xong lời này, thôi tổ an nội tâm nhận đồng. Cơ trưởng nguyên nghĩ nghĩ phân phó đi xuống, này cũng chỉ là cô suy đoán, kế tiếp ngươi phái người cha cha Mạnh Tề Đường lúc trước ở quốc tử giám nhưng có cùng tư đồ hưởng có kết giao, nếu là có. Hắn gửi lệnh một tiếng, kia thái tử này bản cờ hạ cũng thật đủ đại. Đem hắn chi tới Dương Châu. Chỉ sợ cũng là vì cấp mạnh tề đường làm lót đường thạch, đại hắn đem bên này tư mối quan lại trừ tận gốc trừ, mạnh tề đường lại nhân cơ hội đem thế lực thấm vào, bố cục xảo diệu, hết thể đến tới không cần tốn nhiều sức. Thôi tổ an cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, kia vương ra, mùi án việc này cần phải lại tiếp tục tra Cơ trưởng Nguyên gợi lên khỏe môi, cha, tự nhiên muốn cha, không chỉ có muốn cha, còn phải hảo hảo cha. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì, lại nói phải người đi tra một chút Phúc Châu giặc qua chi họa. Thôi Tổ An theo bản năng ngẩng đầu xem hắn, không rõ giặc qua cùng Tư Mối có quan hệ gì. Cơ trưởng Nguyên tựa hồi nhìn ra hắn nghi hoặc, khó được hảo tâm tình vì hắn giải đáp, khẽ cười một tiếng nói, "Không, có quan hệ, cô cũng muốn làm cho bọn họ dính dáng đến quan hệ." Đúng vậy. Thôi Tổ An tuy rằng vẫn là không hiểu lắm, nhưng không dám lại tế hỏi, sợ Vương gia sẽ ghét bỏ hắn buồn, hắn không phải mai chủ tử, mai chủ tử mặc kệ làm cái gì, Vương gia ngoài miệng ghét bỏ trong lòng vẫn là thích. Hắn nếu là Phạm xuẩn, vương gia đó là thật ghét bỏ. Nghĩ đến Mai chủ tử, Thôi Tổ An chạy nhanh đi theo chủ một câu nô ngựa, Mai chủ tử thật là phúc khí người, nếu không phải có Mai chủ tử nhắc nhở, vương gia cũng sẽ không chú ý tới mạnh tề đường như vậy hào người, chúng ta đã có thể thiệt toai lớn. Cơ trưởng Nguyên cũng không cảm thấy lời này không đúng chỗ nào, thu hồi trên mặt sắc lạnh, ngược lại ôn hòa xuống, dưới, còn theo lời này nói một câu, người Mai chủ tử tự nhiên là tốt. Được phân phó, Thôi Tổ An liền đi xuống an bài sự tình. Đại hắn lại lần nữa khi trở về, liền thấy Vương gia lúc này xem chính là Mai chủ tử bản thảo, chính là mấy ngày trước đây chuẩn bị cấp lao gia tử đưa đi bản thảo, bị Vương gia khấu hạ tới, đổi thành mấy cái chứa đầy điểm tâm hộp đồ ăn đưa đi. Cơ trưởng Nguyên Du mắt thấy nghiêm túc, thôi tổ An thấy thế, nhịn không được ngoài miệng cái nói, Mai chủ tử thư ở trên phố rất là có danh tiếng, mua người nhưng nhiều, nô tài đi ra ngoài dạo một vòng, liền nghe thấy không dưới 5 người nói quyển sách này, rốt cuộc vẫn là Dương Châu không lớn, nếu là đổi làm kinh đô Mai chủ tử còn không biết chịu bao nhiêu người truy phủng. Lời này hắn nói thiệt tình thực lòng, Mai chủ tử phía trước liền ái xem thoại bản tử, vương ra sợ nàng bị thoại bản tử học hư, khiến cho hắn chọn mua, Mai chủ tử xem thoại bản đều là hắn từng cuốn nhìn qua, cũng bởi vì này, hắn cũng yêu xem thoại bản tử. Lúc này hắn có thể thực khẳng định nói, Mai chủ tử viết lời này vỡ so với hắn phía trước xem qua đều hảo. Như vậy tưởng tượng, trong lòng có chút đau lòng những cái đó tiền, nhã giật hiên còn không biết từ giữa kiếm lời nhiều ít Nhà hắn vương ra danh nghĩa chính là cũng có vài tiệm sách đầu, không duyên cứ làm mạnh tề đường chiếm tiện nghi. Thôi tổ an hiện tại đã sở thấu vương ra tính tình, chỉ cần khen mai chủ tử tốt, vương ra trong lòng liền cao hứng. Quả nhiên, cơ trưởng nguyên vừa nghe lời này, cũng không có bị quấy rời không mau, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười, chuyện xưa mới mẻ độc đáo, kỳ tư diệu tưởng, cũng có chỗ đáng khen. Khen kêu tiêu một cái lưu sướng. Thôi tổ an, hắn nhớ rõ mấy ngày hôm trước vương ra giống như không phải nói như vậy. Mai tố tố buổi chiều từ chùa Vân ẩn trở về liền có chút bất an. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến cơ trường nguyên hiện tại thế nhưng liền ở Dương Châu, còn chạy đến nhã giật hiên hỏi thăm chuyện của nàng. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Không nên nha, nàng nơi trốn làm cẩn thận, cho dù là tới Dương Châu, cùng ngay chủ khách điếm khi cũng là chơi tâm tư, mượn chính là người khác hộ điệp, cho nên liền tính cơ trường nguyên tra được Dương Châu, cũng chỉ sẽ là lấy vì nàng cho cũ trong thi, cùng Tuyền Châu giống nhau. Trừ phi cơ trường nguyên có thông thiên bản lĩnh, bằng không căn bản không có khả năng sẽ tra được nàng ở Dương Châu. Mai Tố Tố đem chính mình phía trước mỗi một bước đi hồi tưởng một lần, phát hiện cũng không có nơi nào có để sót chỗ. Hơn nữa, nàng ở cơ trường nguyên bên người đãi một đoạn thời gian, không sai biệt lắm biết hắn là một cái cái dạng gì người, căn bản không có khả năng sẽ vì nàng cái này tiểu nhân vật tự mình chạy tới Dương Châu một chuyến, cơ trường nguyên không chỉ là Tấn Vương Điện Hạ, càng là đại ngụy quốc hình bộ thượng thư. Hắn người này trách nhiệm tâm cực cường, chẳng sợ sinh bệnh cũng muốn thượng chiều, liền tính muốn chào nàng trở về cũng nhất định là phái người lại đây. Hắn sẽ đến Dương Châu khẳng định là vì công sự. Nghĩ thông suốt này đó, Mai Tố Tố trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lại nói, nàng cũng không cảm thấy cổ vương gia sẽ hoa nhiều như vậy tinh lực cùng nhân thủ tới tìm kiếm nàng. Trên người nàng duy nhất có giá trị ngọc bội đã giao cho hắn, liền tính còn có cái gì lời nói muốn hỏi nàng hoặc là lấy nàng hết giận, một lần hai lần tìm không thấy người sau. Khẳng định cũng liền sẽ từ bỏ, nhiều nhất chính là trong lòng có chút không cam lòng, quả quyết sẽ không làm được khẩn trào không bỏ. Nàng hiện giờ chân chính lo lắng không phải cầu vương gia, mà là thái tử cùng thẩm ngạn thanh người. Cái kia họ mạnh hẳn là chính là thử nàng. Bất quá mai tố tố cũng không dám đại ý, ít nhất nàng từ người này nói chung biết được, người này cùng cầu vương gia không phải một đội. Hoặc là hắn nghĩ lầm chính mình là cầu vương gia muốn bắt lấy triều đình trọng phạm, hoặc là hắn là thái tử hoặc thẩm ngạn thanh người. Mai Tố Tố thiên hướng người trước, hắn nếu là thái tử cùng thẩm ngạn thanh người, lúc trước ở trên thuyền nên có điều hành động, mà không phải mặc kệ nàng đi, còn ở hôm nay đột nhiên thử nàng một hồi. Bất quá Mai Tố Tố cũng không dám đại ý. Qua hai ngày, Mai Tố Tố đi nhã giật hiên một chuyến, đệ thượng một phong bái tiếp, làm nhã giật hiên trưởng quầy giao cho mạnh tiên sinh. Họ mạnh thực mau trở về thì mời, ước hảo ngày mai buổi chiều ở Lâm Tiên Lâu gặp mặt. Ngay kế giờ mùi, Mai Tố Tố phó ước đi. Mang theo Lâm Hạ Lâm Đông một đường đi lâm tiến lâu nàng đến thời điểm nam nhân đã tới còn dự định hảo nhã gian nàng vừa tiến vào tiểu lầu đại môn liền có tiểu nhị tiến lên một bước lánh nàng lên lầu lâm hạ nắm mã đi tiểu lầu mặt sau chuồng ngựa lâm đông đi theo mai tố tố phía sau trong lòng lực ôm một cái đầu gỗ chắp mai tố tố đi ở phía trước đi theo tiểu nhị thượng lầu ba nhã gian lên lầu sau môn là khai đang có hai cái điếm tiểu nhị bưng mâm từ trong phòng ra tới phía trước dẫn đường tiểu nhị làm cái thỉnh tư thế trương Tiên sinh Mạnh tiên sinh liền ở bên trong. Mai tố tố gật gật đầu, đi vào. Lâm Đông lạc hậu nửa bước đi theo. Trương tiên sinh tới, lại đây ngồi. Mai tố tố vào nhà khi, ngồi ở thượng đầu nam nhân đứng dậy, trên mặt treo ấm áp tươi cười. Nam nhân ăn mặc một thân thiện sắc quần áo, nhìn không hiện tuổi, bất quả nếu nhìn kỹ, là có thể nhìn đến hắn khỏe mắt trung quanh vài đạo tế văn. Mai tố tố chiều người gật gật đầu, khách khi nói, Mạnh tiên sinh. Mạnh tế đường dỗi tay làm cái thỉnh tư thế. Là Mai Tố Tố ngồi ở hắn đối diện. Sau đó quay đầu đối phía sau Phùng tam nói, mang vị tiểu huynh đệ này đi xuống dùng trà. Lâm Đông nhìn về phía Mai Tố Tố. Mai Tố Tố trong lòng biết cái này họ mạnh chính là có chuyện phải đối nàng nói, hơn nữa chỉ sợ là không thể bị người nghe thấy nói, trong lòng hơi một lộn buộc. Bất quá trên mặt không có hiển lộ nửa phần nhút nhát, chiều Lâm Đông gật gật đầu, đem đồ vật buông Đúng vậy. Phùng tam cùng Lâm Đông đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Phùng tam xoay người đóng cửa lại trong phòng chỉ còn lại có Mai Tố Tố cùng Mạnh Tề Đường hai người. Mạnh Tề Đường cười cho chính mình cùng Mai Tố Tố đổ ly rượu. Mai Tố Tố trên mặt cũng treo lên tiêu chuẩn tươi cười. đa tạ mạnh đại nhân. mạnh đại nhân không cần như thế khách khí, có nói cái gì liền nói đi. nói xong chương mỗ cũng có một số việc muốn cùng ngài nói chuyện. Mạnh Tề Đường buông trong tay bầu rượu, nhẹ nhàng nga một tiếng, thanh âm khẽ nhất, nghe như là nghi hoặc, bất quá trên mặt thần sắc lại là vài phần hiểu rõ, phảng phất ở hắn dự kiến bên trong. hắn nhẹ nhàng cười chầm mặc hai tức qua đi, hắn đột nhiên mở miệng, "Trương tiên sinh." Hoặc là, hẳn là xưng hâu ngại vì Mai phu nhân, không biết Mai phu nhân có nói cái gì muốn cùng tại hạ nói. Vừa nói một bên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mai Tố Tố xem, tựa hồ không nghĩ bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình. Đáng tiếc làm hắn thất vọng rồi, Mai Tố Tố ở tấn vương trước mặt nói dối đều không mang theo xuyến khẩu khí, ở trước mặt hắn liền càng là sẽ không thất thố nửa phần. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ người này đã biết cái gì, nhưng nàng minh bạch Chính mình hiện tại làm bộ cái gì cũng không biết mới là tốt nhất. Mai tố tố trên mặt đúng lúc lộ ra nghi hoặc thần sắc, không thể hiểu được nhìn hắn một cái, mạnh đại nhân có phải hay không nhận sai người. Cái gì? Mai phu nhân. Nâng nâng lông mày, trên mặt có chút giở khóc giở cười. Thấy đối diện người chỉ cười không nói, nửa ngày không nói tiếp, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hảo đi, ta thừa nhận ngày đó người trên thuyền là ta, ta cũng xác thật là nữ tử. Bất quá, ta nhưng không họ gì mai. Cùng Tấn Vương càng là không có gì quan hệ, mạnh đại nhân có thể đi cha, ta nhà chồng họ trương. Mạnh tế đường trên mặt tươi cười gia tăng, nhưng trong mắt lại không có gì ý cười, là như thế này sao? Tại hạ nghe nói Tấn Vương Điện Hạ có một vị ái thiếp, thiên tư quốc sắc, tiểu diễm động lòng người, đối này thật là sủng ái, mặc kệ đi đến nơi nào đều phải mang theo trên người, lần này Tấn Vương Nam Hạ giống như cũng là cùng nàng ái thiếp mất tích có quan hệ, vừa lúc Tấn Vương tìm được nhã giật hiên tại hạ mới nhớ tới ngài, ngài này tư dung. Tuy có tâm che lấp vài phần, nhưng vẫn là người bình thường so ra kém. Nếu thật là hiểu lầm, còn thỉnh phu nhân khoan dung rộng lượng, tha thứ tại hạ lô mãng. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, liền kém trực tiếp muốn mang theo Mai Tố Tố đi tìm tấn vương rác mặt rằng co. Mai Tố Tố tin tưởng, chính mình nếu là lại vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, người này còn sẽ lấy ra càng có hiệu chứng cứ. Quả nhiên, còn không đợi Mai Tố Tố nghĩ ra lấy cớ, đối diện nam nhân lại mở miệng nói chuyện. Phu nhân cũng biết tại hạ là cái gì quan trước. Tại hạ hiện giờ là án sát xử, trưởng quản Dương Châu hình pháp, tiền nhiệm phía trước ở hình bộ nhậm chức, cùng tấn vương điện hạ vừa lúc có vài phần giao tình. Mai tố tố nguyên bản còn có chút hoảng loạn tâm tư, nghe xong những lời này sau ngược lại rơi xuống thực địa. Người này nếu là còn có thể lấy ra cái gì hữu dụng sau đưa tới kinh sợ nàng, nàng chỉ sợ thật đúng là sợ hãi vài phần. Nhưng liền này đó, ngượng ngùng, này đó bất quá là cẩu vương ra chơi dư lại. Nàng thật đúng là không sợ. Mai Tố Tố thậm chí có thể khẳng định, người này hẳn là biết đến cũng không nhiều, hoặc là nói kỳ thật cái gì cũng không biết, chẳng qua vận khí tốt căn cứ dấu vết để lại suy đoán tới rồi một ít, cho nên mới nghĩ tới tới chán nàng. Rốt cuộc tấn vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, thật vất vả tóm được một cái chạy ra cá lớn, như thế nào bỏ được vông tha. Mai Tố Tố thậm chí còn có thể suy đoán đến, người này phía sau chủ tử là vài vị hoàng tử chung một cái, cùng cầu vương ra là đối thủ. Trong lòng oán hận đem cơ trường nguyên cái kia cẩu ra hỏa kéo ra tới quất xác một đốn, đều chạy đến nơi đây còn có thể bị người này liên lụy. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Mai Tố Tố ngẩng đầu nhìn người, trực tiếp cười lạnh ra tiếng, Mạnh Đại Nhân có phải hay không con đường làm quan không thuận lâu lắm, cho nên nhìn đến ai đều cảm thấy đây là một khối thịt mỡ. Ta tuy rằng là nữ tử, nhưng đối trên triều đình sự cũng nghe mấy lô thai, làm ta đoán xem, Mạnh Đại Nhân như vậy muốn ta thừa nhận là tấn vương điện hạ tiếp thất, hẳn là chỉ có một nguyên nhân Mạnh đại nhân phía sau có người, hơn nữa ngài phía sau người này đem Tân Vương điện hạ xem thành kinh địch. Chúng ta lại đoán xem, hiện giờ đương triều thành niên hoàng tử có bốn vị, trừ bỏ Tân Vương, còn có đương Kim thái tử điện hạ, Ninh Vương điện hạ cùng Tuân Vương điện hạ, tiểu nữ tử đã từng ở kinh đô ngốc quá một đoạn thời gian, đối vài vị điện hạ có điều nghe thấy, Tuân Vương điện hạ tính tình ôn nhu mềm mại, mâu tộc không hiện, kia khẳng định không phải hắn. Nói cách khác không phải thái tử chính là Ninh Vương, nếu ta không đoán sai, người này là thái tử. Nhưng đối, Mai Tố Tố cũng học hắn bộ dáng, nói chuyện thời điểm đôi mắt nhìn chầm chầm vào hắn xem, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình. Nam nhân trên mặt ý cười dần dần biến mất, cuối cùng kéo kéo khỏe miệng, Mai Phu Nhân nhưng thật ra ái nói giỡn. Mai Tố Tố vỗ tay một cái trưởng, à, nhìn dáng vẻ là ta đoán đúng rồi, mạnh đại nhân khẩn trương. Ngón tay người, mở ra cây quạt nửa che mặt cười duyên hai tiếng, kỳ thật cũng thực hào đoán, thái tử phúc lộc, hiện giờ pha chịu thánh thượng sủng ái. Ninh Vương Điện Hạ mượn cơ ốm không ra Vương phủ, Tấn Vương Điện Hạ đi vào ngàn dặm ở ngoài Dương Châu, đổi làm ai là Ninh Vương Điện Hạ? Lúc này cũng sẽ không có cái gì tâm tư đặt ở Tấn Vương Điện Hạ một cái cái gì mất tích gái thiếp thân thượng. Lời này mai tố tố điểm đến thì dừng, nhưng trong đó ý tứ ai đều hiểu, cũng chỉ có Thái Tử Điện Hạ mới có thể tưởng từng cái chặt đứt mấy cái đệ đệ tay chân. Ninh Vương Điện Hạ lại không nốc, lúc này cùng cầu Vương gia nháo nội chiến chẳng phải là thuận Thái Tử ý? Hơn nữa nếu là Thái Tử tim nàng. Khẳng định sẽ không như vậy giống chống khưa chiêng, này hết thể bất quá là trước mắt này nam nhân dựa vào trên quan trường nhạy bén khiếu rất thôi. Thử kết thúc, mai tố tố được đến chính mình đáp án. Nàng đối thượng nam nhân đen sì con ngươi trực tiếp đem đầu gỗ chắp hướng trước mặt hắn đầy đầy, cười nói, đại nhân chớ có sinh khí, nói câu không dễ nghe lời nói, cũng chính là ta xui xẻo sinh vì nữ tử, bằng không này đại ngụy quốc triều đình tất có ta một vị trí nhỏ, nột, ta hiện tại chỉ nghĩ đương cái phổ phổ thông thông thoại bản tử tiên sinh. Hôm nay lại đây, cũng chỉ là tưởng cùng ngài nói một tiếng, ta dục kết thúc cùng nhã giật hiên hợp tác, chuẩn bị chính mình khai tiệm sách, cửa hàng. Đều đã thuê hảo, ngài nếu là hiểu lầm cái gì, ta đây đành phải cùng ngài nói tiếng xin lỗi. Thực không biết xấu hổ ném nổi, nói xong còn vẻ mặt vô tội hồi nhìn hắn, yên tâm, vừa rồi lời nói, ta một chữ đều sẽ không ở bên ngoài giảng. Bất quá, nếu là ngày nào đó tấn vương điện hạ nhìn chúng ta tài hoa, phá lệ làm ta trở thành nhập mạc chi tân nói khi đến lúc đó chúng ta khả năng liền binh khí gặp nhau. Cuối cùng còn tới một câu uy hiếp. Đối diện nam nhân như thế nào nghe không ra, nhưng rốt cuộc trà trộn quan trường, chẳng sợ lần đầu ở nữ nhân trên người tài hố, cũng thực mau liền khôi phục phía trước ôn hòa thần sắc, nhìn Mai Tố Tố cười, nhưng thật ra bản quan suy nghĩ nhiều, bất quá, nếu ngươi thật là tấn vương điện hạ ái thiếp, như thế thông tuệ, được sủng ái cũng là theo lý thường hẳn là sự. Mai Tố Tố cười cười không nói. Nói xong lời nói, Mai Tố Tố liền cáo từ rời đi. Phía sau nam nhân nhìn nàng bóng dáng, trong mắt mang theo vài phần hứng thú Mà một tường chi cách, nguyên bản nghe xong những lời này trên mặt không cấm mang theo vui mừng cơ trường nguyên Thấy như vậy một màn, sắc mặt ngược lại lại khó coi lên lạnh lùng quét mắt nhìn trầm trầm ai tô tô bóng dáng xem mạnh tê đường Bên trong không hề độ ấm, phản phất đang xem một cái kẻ thủ 52, chương 52 nhị hợp nhất Thôi tổ an trộm liếc mắt một cái trước người tấn vương mặt nghiêng Nam nhân mặt mày vốn dĩ liền tương đối anh lãng Lúc này nhìn phảng phất mang theo lưới dao mũi nhọn, sắc bén vô cùng. Trong lòng có chút lo lắng bên kia mạnh tề đường phát hiện cái gì, nhịn không được tiến lên một bước nhỏ giọng nói, mai chủ tử thật là thông tuệ. Thôi tổ an thường xuyên cùng người giao tiếp, tự nhiên biết vừa rồi mai tố tố kia phiên lời nói tảng lời nói ý tứ. Nếu là người bình thường chỉ sợ mở đầu đã bị dọa sợ, đâu giống mai chủ tử, không chỉ có không có bị kinh sợ trụ, ngược lại thắng một nước cờ, hung hăng đem mạnh tề đường cái này cáo giả cấp ngăn chặn. Khả năng Mai chủ tử đối mạnh Tề Đường biết đến không nhiều lắm, nhìn vấn đề cũng liền càng thông thấu chút, trực tiếp đoán ra mạnh Tề Đường là thái tử người, không giống bọn họ loanh quanh lòng vòng mới biết được chân tướng. Cơ trưởng Nguyên lần này nghe xong không nói chuyện, ngược lại lắc lắc đầu, "Ngươi Mai chủ tử so ngươi tưởng muốn thông minh." Tố Tố nàng tự cấp chính mình tranh thủ thời gian. Mặt khác Cơ trưởng Nguyên liền chưa nói, ngược lại phân phó nói, "Ngươi Mai chủ tử muốn khai tiệm sách, việc này ngươi đi làm." Thôi Tổ An sửng sốt, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Theo bản năng nhìn về phía bên cạnh người tân vương, thấy hắn sắc mặt không thấy nói giả, liền biết vừa rồi mai chủ tử lời này không phải khai song cười. Hắn còn tưởng rằng mai chủ tử vừa rồi là thuận miệng tìm lấy cớ, cố ý chặt đứt cùng nhã giật hiên liên lụy. Thôi tổ an rốt cuộc đầu góc cũng coi như là linh hoạt, thực mau suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do, mai chủ tử đây là tưởng lại đến một lần kim thiền thoát xác Khai tiệm sách là thật, cùng nhã giật hiên kết thúc hợp tác cũng là thật. Mai chủ tử biết mạnh tề đường người tới không có ý tốt. Nhìn ra người này còn muốn lợi dụng Tấn Vương ý hiếp chính mình vì hắn sử dụng, Mai chủ tử hôm nay tới này, một chuyến hẳn là tưởng thử mạnh Tề Đường rốt cuộc là ai người hơn nữa biết nhiều ít, hiện giờ thử rõ ràng, Mai chủ tử đột nhiên mở miệng muốn ở Dương Châu khai tiệm sách, cho dù là mạnh Tề Đường, cũng nên có chút sở liệu chưa kịp. Như mạnh Tề Đường suy nghĩ, nàng nếu thật là từ Tấn Vương phủ thoát đi thiết thất, hiện tại nghe được Tấn Vương ở Dương Châu, liền tính không chạy cũng muốn trốn đi mới là, còn gan lớn khai tiệm sách, một bộ muốn ở Dương Châu thưởng chú bộ dáng. Thấy thế nào đều là không thẹn với lương tâm. Lấy hắn đối mai chủ tử hiểu biết, sợ là sẽ ở khai tiệm sách sau sấn người không chú ý trộm rời đi. Này đó cơ trường nguyên đã sớm nghĩ tới, cho nên lại đi theo bổ sung một câu, người mai chủ tử hẳn là muốn mua vài người tay, trước tiên đi người môi giới chuẩn bị một chút. Đúng rồi, làm phía dưới người giám sát chặt chẽ điểm. Nói lời này thời điểm, cơ trường nguyên sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hẳn là cũng là bị mai tố tố lăn lộn sợ. Thôi tổ an thấy thế Trong lòng vừa buồn cười lại đau lòng, nếu là trước kia, Vương gia sợ là đã sớm đi tìm Mai chủ tử, lần này lại là liền mặt cũng không dám lộ. Túi đầu đáp, đúng vậy. Mai tố tố xác thật như cơ trường nguyên sở liệu, thật đúng là chuẩn bị khai tiệm sách, nàng cùng Mạnh Tề Đường nói chính mình đã thuê đến cửa hàng là giả, cửa hàng kỳ thật còn ở tìm, bất quá tìm vài gia đều không hài lòng. Đương nhiên trong đó cũng có nàng cố ý lộng náo nhiệt điểm làm cấp Mạnh Tề Đường xem. Cũng may Lâm Đông mỗi ngày bị Mai tố tố sai khiến ra bên ngoài chạy làm khởi sống tới nhưng thật ra rất nhanh nhẹn, thực mau liền vì mai tố tố tìm được rồi một nhà vị trí không tồi cửa hàng, kia lão bản họ thường vẫn là cái tú tài công trong nhà mỏng có tài sản, một bên xử lý tiệm sách một bên chuẩn bị khoa cử, đáng tiếc vận khí không tốt, đã năm bốn không có thừa, còn chưa trúng cử, hơn nữa kinh doanh không tốt, tiệm sách vẫn chưa lợi nhuận nhiều ít. Thường tú tài phụ thân tuổi lớn, gần mấy năm thân thể tựa hồ có chút không tốt, người một nhà chuẩn bị về quê, Dương Châu bên này chi tiêu đại. Hắn tưởng đem này đó tiền tiết kiệm được tới cấp nhi tử đọc sách dùng, cho nên muốn đem tiệm sách thuê. Nghe nói thuê người là mặc trai cựu gia, hắn còn nguyện ý tiện nghi vài phần. Hiệu sách thư cũng có thể tiện nghi bán cho ngài. Nô tài hỏi hạ giá cả, tiền thuê một tháng 10 lượng bạc, tiệm sách thư có 500 dư bổn, hắn ra giá muốn hai Nô tài đi hỏi thăm hạ giá cả, xác thật xem như tương đối công đạo. đâu chỉ công đạo, quả thực chiếm đại tiện nghi, trên thị trường bình thường một quyển sách đều phải 4 năm quán. Mai Tố Tố nghe xong ngực vừa kéo, nàng cũng biết cổ đại sách vợ quý, nhưng này đó tiền không hoa cũng đến hoa, tuy rằng có chút thì đau, nhưng vẫn là thống khoái gật gật đầu, luyến tiết hài tử bộ không lang, trong lòng lại lần nữa đem cẩu vương ra cùng cái kia họ mạnh hung hăng mắng một đốn. Buổi chiều khiến cho Lâm Đông mang theo nàng đi nhìn tiệm sách. Mai Tố Tố vào tiệm sách đi dạo một vòng, phía trước là cửa hàng, mặt sau là sân, trong viện có lớn lớn bé bé bốn gian nhà ở, đủ bọn họ ở cũng gặp được vị kia thường tú tài hỏi hai câu lời nói, cảm thấy không thành vấn đề liền thanh toán tiền ấn dấu tay, đầu tiên là thuê nửa năm kỳ hạn. Phó xong tiền sau, Mai Tố Tố lại lãnh người đi người môi giới, cũng chính là lúc trước mua lâm đông bọn họ cái kia người môi giới, nghĩ hậu viện không lớn, Mai Tố Tố liền mua một cái trung niên nam nhân trở về, nghe người môi giới lái buôn nói người này phía trước ở gia đình giàu có trong nhà đương quá quảng ra, sau lại này hộ nhân ra tiểu bối phạm vào sự cả nhà tao đương, hắn cũng đã bị bán. Người này nhưng thật ra thích hợp, Mai Tố Tố lại sảng khoái thanh toán tiền. Trên đường mua điểm ăn, cùng nhau mang theo đi trở về. Qua hai ngày, Thường Tú Tài bọn họ một nhà dọn đi rồi, Mai Tố Tố lãnh một nhà già trẻ dọn tới rồi phường thị đi, bọn họ thuê cái này tiệm sách vị trí tới gần phường thị mặt sau vị trí, hoàn cảnh tương đối thanh đu, chính là lượng người thiếu chút, hẳn là cũng là vì cái này duyên cớ, nguyên bản Thường Tú Tài một nhà mới có thể lợi nhuận không nhiều lắm. Dù sao cũng là khai cửa hàng, tuy rằng không chuẩn bị khai bao lâu. Nhưng Mai Tố Tố vẫn là làm hết phận sự tốt nghiệp đi trên đường mặt khác tiệm sách đi dạo một vòng, sau đó trở lại chính mình tiệm sách làm người dọn khuôn vất vận. khả năng bên này vị trí hơi chút hẻo lánh chút, mặt tiền cửa hàng trong đại, Mai Tố Tố đem tiệm sách chia làm ba cái khu vực, chủ yếu là bán thư khu vực cùng đọc sách khu vực, còn đi thợ một cửa hàng định rồi tam bộ bàn ghế, cùng loại hiện đại thư viện. Bất quá cũng không phải sở hữu thư đều có thể miễn phí xem, những cái đó cùng khoa khảo có quan hệ tứ thư ngũ kinh có thể miễn phí đọc nhưng không thể mang đi, chỉ có thể ở trong tiệm xem. Đọc sách khu vực mặt sau trên vách tường dán mấy thứ điểm tâm giá cả, có tiện nghi ăn ngon bánh bao màn đầu. Còn có bên ngoài không đến bán bánh nướng trứng chảy, nước gấm miễn phí cung cấp. Buổi tối giờ tuất đóng cửa. Bởi vì này, mỗi ngày hấp dẫn không ít ra cảnh bần hàn học sinh lại đây đọc sách, đặc biệt là buổi tối, tiệm sách điểm ngọn đến. Thế bọn họ tỉnh một bút không ít phí dụng, vì cảm kích mai tố tố, này đó học sinh còn miễn phí phải cho tiệm sách chép sách. Mai tố tố vui vẻ đồng ý. Bất quá mỗi ngày buổi tối sẽ cho này đó ra cảnh bần hàn học sinh cung cấp một ít điểm tâm. Chơi lạnh sau, còn ở trong phòng thêm hai buồn than. Đào không phải thiện tâm quá độ, chính là trước kia ở sách vở đi học quá một thiên đại gia viết cầu học trải qua, lúc ấy nàng liền nghĩ, cổ đại người đọc sách quá đáng thương, nàng hiện giờ có năng lực, có thể giúp một cái là một cái, cũng coi như là cho chính mình tích tích phúc. Cùng lúc đó, Mai Tố Tố đệ nhị buồn tiểu thuyết cũng ra tới, in ấn 20 chương phóng tới trên kệ sách bán. Nếu là chính mình tiệm sách, tự nhiên bày biện ở vị trí tốt nhất thượng. Không chỉ có như thế, Mai Tố Tố còn phát huy quảng cáo ưu thế, ở tiệm sách cửa lập một cái thẻ bài, mặt trên viết tiệm sách bán bạo khoản thư tịch, khi nào có đánh gây hoạt động, còn có mua 5 quyển sách sẽ đưa một trí bút, 10 quyển sách sẽ đưa mặc, nếu là 20 buồn nói, tắc sẽ đưa lên một bộ trang. Hiệu quả là rõ ràng, rất nhiều nghe tin mà đến học sinh đều lại đây mua thư, còn có các học sinh cùng nhau thấu tiền tới mua, sau đó đem phân phần thưởng cũng bởi vì đệ nhất quyển sách danh khí đại, Mai Tố Tố vừa ra sách mới, lập tức liền có người lại đây mua, sau đó rất nhiều người phát hiện mặc trai kiểu ra lần này sách mới nội dung lại thay đổi, lần này không phải nói chuyện cái gì giang hồ chuyện xưa, mà là một quyển tu tiên thoại bản tử. Từ chương một miêu tả liền đánh vỡ bọn họ trong đầu đối thần thoại chuyện xưa cố hữu ấn tượng, tổ tông chuyển xuống tới những cái đó thần thoại chuyện xưa, đại bộ phận đều là người tiên yêu nhau đánh vỡ thật mạnh trở ngại, chuyện xưa người chủ cũng đều là đã thành thần tiên Quyển sách này tác hoàn toàn thoát ly bọn họ sở nhận chi thế giới, chuyện xưa nhân vật chính tuy rằng như cũng là cái bình thường tiểu nhân vật, nhưng sở thân ở thế giới ngay từ đầu liền không giống người thường, cái gì luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, cái gì khế thức thú, còn có cái gì phẩm cấp pháp bảo. Có chút đạo giáo thư tịch tuy rằng nhắc tới quá cái gì tu luyện, nhưng bên trong nội dung tối nghĩa phức tạp, cùng mặc trai kiểu gia đem này viết thành một quyển sách hoàn, hoàn toàn toàn bất đồng, bất quá vì tránh cho không cần thiết phiền thoái. Mai Tố Tố ở khi trang thứ nhất liền viết thượng một câu nhắc nhỏ ngữ, bổn chuyện xưa chỉ do hư cấu, bắt các vị xem quan cười chi tác. Tuy là như thế, nhưng xem xong 20 chương người đọc nháy mắt muốn ngừng mà không được, bức thiết muốn biết kế tiếp nội dung, thậm chí vẫn là rất nhiều người đương thật, mỗi ngày đều có mấy chục phong viết cấp Mai Tố Tố, hoặc là thúc giục bản thảo, hoặc là do hỏi có phải hay không thực sự có cái gì tu chân giới. Càng là còn có người đọc không từ thượng bổn giang hồ thoại bản tử chung không đi ra, Hỏi Mai Tố Tố tiêu thần có phải hay không liền đi như vậy thế giới? Mai Tố Tố chọn phong thư trở về, nhưng này phong thư nàng không hồi, chuẩn bị tạm thời bán cái cái nút. Liên ở Mai Tố Tố chủ tiến vào ngày hôm sau, cơ trường nguyên cũng dọn đi cách vách. Cách vách nguyên bản là cái bán son phấn cửa hàng, bị cơ trường nguyên dùng nhiều tiền mua tới. Mai Tố Tố kia rằng cửa hàng vốn là cơ trường nguyên danh nghĩa tài sản riêng, là năm đó hắn ông ngoại bà ngoại vì hắn mâu phi trí của hồi môn, sau lại hắn mâu phi vào cùng. Này đó tài sản riêng liền dùng không thượng, bất quá vẫn luôn đều lưu trữ, chờ hắn ra cung sau, hắn ông ngoại liền cùng nhau giao cho hắn. Năm đó Dương Châu Phường Thị còn không ở bên này, cho nên mua thời điểm cũng không quý, nào biết mới nhiều ít năm qua đi, bên này giá đất liền phiên mấy phen, muốn mua nói một gian bình thường, cửa hàng ít nhất đều phải một ngàn lượng trở lên. Cho nên thôi tổ an cái kia đau lòng à, như vậy tốt một cái cửa hàng, nhìn xem bị mai chủ tử đạp hư thành bộ dáng gì. 500 nhiều quyển sách. Liền bán cho nàng 720, cũng không nhìn xem trên thị trường một quyển sách có bao nhiêu quý. Nay còn chưa tính, rốt cuộc chút tiền ấy ở vương gia trong mắt không tính cái gì, đừng nói là bán cho mai chủ tử, chính là đưa cho mai chủ tử, vương gia cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Nhưng mai chủ tử cái kia phá của hành vi, rõ ràng là một gian tiệm sách, lại cố tình không bán thư, còn làm người miễn phí xem, quang hắn mấy ngày nay nhìn, có mấy người ra tới trên tay là cầm thư. Không chỉ có như thế, thư không bán mấy quyển nhưng thật ra tặng không ít. Này quả thực là phải làm bổ tát sống. Cố tình vương ra còn cảm thấy như vậy Mai chủ tử hảo, nói nàng trong lòng có đại ái. Hào đi, cũng liền hắn lo chuyện bao đồng. Mai tố tố cảm thấy chính mình gần nhất làm chuyện gì đều tương đối thuận lợi. Từ thuê tòa nhà khởi nàng liền cảm giác được bất quá nàng phía trước không thuê quá cái gì cửa hàng, nghe kia thưởng tú tài nói giống như vậy hồi sự, cũng liền không nghĩ nhiều cái gì. Sau lại mua trường quầy, cũng chính là người môi giới trong miệng nói gia đình giàu có quản gia, nàng cũng không biết gia đình giàu có quản gia là bộ rắn gì, nàng gặp qua quản gia chỉ có thôi tổ an cùng Tống Hải, Tống Hải không thường thấy, cho nên không quen thuộc, bất quá thôi tổ an xác thật là có thể làm, giống như không có hắn sẽ không. Nhưng đó là vương phủ quản gia, như thế nào có thể cùng những người khác so. Nhưng nàng cái này chỉ tốn hai lượng bạc quản gia, nào biết cũng có thể làm không được, phàm là giao cho chuyện của hắn, đều có thể làm thỏa thỏa Có đôi khi Mai Tố Tố chỉ là tùy tiện để một cái điểm tử, hắn là có thể hiểu ý, sử dụng tới phá lệ thuận tay. Mai Tố Tố thường thường có một loại nhân tài không được trọng dụng cảm giác. Người này nếu là ở hiện đại, không nói là cái công ty lớn một tay, kia ngày sau tiền đồ cũng sẽ không quá kém. Hiện tại cư nhiên đi theo nàng đường một cái cửa hàng trường. Mai Tố Tố một bên vì hắn thở dài một bên lại bởi vì chiếm đại tiện nghi mà vui vẻ. Bất quá, để cho nàng cảm giác được kỳ quái chính là... Vẫn là ở nàng đệ nhị bổn tu tiên văn mặt thế khi, nàng đã làm tốt bị phun tâm lý xây dựng, không nói thanh lan tiệm sách xem nàng không vừa mắt, cái kia họ mạnh cũng không giống như là đã chết tâm bộ dáng Quả nhiên, còn không có bán bao lâu, trên phố liền chuyển ra mặc trai kiểu ra vong ân phụ nghĩa, thấy tiền sáng mắt nghe đồn, còn nói lúc trước viết thoại bản giờ tí như vậy nhiều tiệm sách không phản ứng hắn, là thanh lan tiệm sách xem hắn đáng thương thu lời này buồn, nào biết thư đỏ lên người liền đi rồi, hiện giờ ở nhã giật hiên tránh tiền lại đồng dạng như thế chuyên có cái mũi có mắt. Nhưng không đợi mai tố tố kịp thời ra tay, trên phố đồn đại đã bị đánh vỡ, đột nhiên truyền ra mặc trai kiểu ra sách mới có bao nhiêu đẹp, bên trong thế giới kỳ quái, xuất sắc mặt mục, còn có nói mặc trai kiểu ra phía trước giang hồ thoại bản tử ở kinh đô đại bán, chịu người truy phủng. Thậm chí còn truyền ra mặc trai kiểu ra sở dĩ khai tiệm sách cũng là vì trợ giúp những cái đó ra cảnh không tốt học sinh, cho bọn hắn một cái miễn phí đọc sách cơ hội. Từ từ, đem phía trước đồn đại vớ vẫn tất cả đều đè ép đi xuống. Mai tố tố trong lòng quay quái, quái, bất quá chưa cho nàng hồi vị thời gian, thực mau nàng liền thu được mệnh phủ đưa tới thêm mời. Họ mạnh lần này dùng chính là án sát xử mệnh phủ danh nghĩa. Mai tố tố như mày, gần nhất trên phố truyền lưu mặc trai kiểu ra người này vong ân phụ nghĩa, có tiền liền lập tức vứt bỏ chủ gia lời đồn đại hẳn là chính là hắn việc làm. Mạnh tế đường đây là buộc nàng tiếp chiêu. Tuy rằng không rõ là chính mình vận khí tốt vẫn là có ai ở sau lưng giúp nàng. Này hai người, Mai Tố Tố nhưng thật ra tình nguyện lựa chọn tin tưởng người trước, rốt cuộc nàng tới Dương Châu cũng không có bao lâu, không có gì căn cơ, càng không có gì người quen, trừ phi là. Mai Tố Tố trong đầu chiếu ra cẩu vương ra bộ dáng, nhưng thực mau lắc lắc đầu, không cảm thấy ra hỏa này sẽ như vậy hảo tâm. Vận khí việc này huyền diệu thực, có người một mua vé số liền chung, có người mua cả đời cũng cái gì cũng chưa được đến, Mai Tố Tố chưa bao giờ cảm thấy chính mình vận khí có bao nhiêu hảo. Tương phản Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình rất xui xẻo, đi đến hiện tại này một bước, toàn dựa vào chính mình ngày thường cẩn thận chặt chẽ. Cho nên lần này nàng cũng không dám đại ý, cười lạnh một tiếng tiếp thì mời, nàng muốn nhìn người này tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Hiện giờ sắp ăn tết, nàng đang chuẩn bị rời đi. Nàng có thể chạy bốn lần, cũng là có thể chạy lần thứ năm, dù sao nàng có kinh nghiệm. Ba ngày sau, Mai Tố Tố mang theo Lâm Hạ Lâm Đông đi dự tiệc. Tiến hội thời gian là giờ giàu, Mai Tố Tố giờ thân ra cửa. Ra cửa khi thiên có chút đen, mạnh phủ ở dương châu thành tây phố bên kia, là đại quan quý nhân nơi cư trú, Mai Tố Tố thuê tòa nhà cũng thuộc về phố Tây, nhưng này phố Tây cùng bị phố Tây vẫn là có chút khác nhau, cách mấy chục điều ngõ nhỏ, ngồi xe ngửa cũng muốn 30 phút thời gian. Mai Tố Tố đến thời điểm này đã lạc sơn, hiện tại là tháng 11 đế, nhiệt độ không khí tương đối thấp, bất quá bên này là phía nam, so phương bắc muốn ấm áp không ít, ít nhất như vậy thời tiết Mai Tố Tố là có thể tiếp thu. Nàng hôm nay bên trong mặc một cái màu xanh lơ đậm quần áo, ra cửa thời điểm ở bên ngoài che trở màu trắng áo lông chồn áo lông chồn có điểm quý, cho nên mấy ngày này chẳng sợ ở nhà cũng mỗi ngày xuyên, nàng không có gì thứ tốt muốn lưu trữ thói quen, ở nàng xem giá hoa tiền khẳng định muốn xuyên hồi vốn. Mạnh phủ tòa nhà tương đối khí phái, màu đỏ sơn muôn mở rộng ra, cửa ngồi hai chỉ thạch sư, mái thượng cũng treo đèn lồng, ánh đèn hơi lượng Mai tố tố tới không tính sớm, đã có không ít xe ngựa ngừng ở cửa, người lui tới áo tươi sáng. Mai Tố Tố xuống xe ngựa, Lâm Hạ dẫn ngựa đi theo Mạnh phủ hạ nhân đi chuồng ngựa, Lâm Đông tắt trong lòng ngực ôm quà tặng đi theo Mai Tố Tố phía sau. Mai Tố Tố đi tới cửa khi, đem thiệp mời đưa qua. Mạnh phủ quản gia là cái tuổi khá lớn lao giả, cũng không biết có phải hay không Mai Tố Tố ảo giác, Mai Tố Tố cảm giác người này tiếp nhận nàng thiệp mời khi như là nhìn nhiều hai mắt, sau đó cười tủm tỉm đối nàng làm cái thỉnh tư thế, "Trương tiên sinh, bên trong thỉnh." Sau đó hắn quay đầu đối bên người người hầu nói: Vân tự bàn. Đúng vậy. Người hầu gật đầu, thiên sinh thỉnh. Mai tố tố đối người khách khí gật đầu, sau đó theo đi lên. Người hầu lánh nàng một đường quanh co lòng vòng, cuối cùng tới rồi yến khách khách đường. Khách đường không sai biệt lắm đã ngồi một nửa người, còn có không ít người chính lục tục tiến vào. trong phòng náo nhiệt, đều là nói chuyện thanh. Đời sau đều nói một nữ nhân để bà chăm chỉ vịt, nàng cảm thấy lời này không đúng, nam nhân nói khởi lời nói tới cũng thực xảo. Mai tố tố bị lánh ngồi xuống vân tự bàn. Nàng đôi mắt ở trong sảnh đường quét một vòng, nhìn ra không sai biệt lắm có thượng trăm bàn bộ dáng, này bàn tương đối dựa trong một góc, đã tới bốn người, đều là tuổi khá lớn, nghe được bọn họ nói chuyện, đoán được này bàn đều là viết thoại bản tử. Mai Tố Tố ngồi xuống sau, nàng cũng không thấy ngoại, trực tiếp từ trên bàn cầm một cái không mâm, sau đó trang một cái đĩa điểm tâm cùng trái cây đưa cho phía sau Lâm Đông, đi tìm người ca chơi. Lâm Đông biết chủ tử đây là đau lòng hắn, cười hắc hắc, cảm ơn chủ nhân, vui vẻ bưng mâm đi rồi bên cạnh mấy cái lão nhân nhìn, có trên mặt lộ ra hiền lành cười, có trên mặt thần sắc trào phúng. Mai tố tố cũng không thèm để ý, trực tiếp cầm lấy trên bàn ấm trà, đem chính mình trước mắt bộ đồ ăn giặt sạch hai lần, rốt cuộc nàng đã từng trải qua hạ dự sự, biết một ít kịch bản, tiểu tâm chút luôn là tốt. ngược lại lại đi lấy đậu phộng hạt dưa quả khô ăn. ngồi trong chốc lát, người liền không sai biệt lắm tới tề. Mai tố tố này một bàn là ngồi đầy, trong đó liền số nàng tuổi trẻ nhất, nhìn tương đối thấy được. Mai tố tố nhìn một vòng. Trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Bên kia, với đối diện góc bên cạnh một bàn, cơ trưởng Nguyên Từ Mai Tố Tố tiến vào sau đôi mắt liền không dịch khai quá. Hắn đêm nay này đây thương nhân thân phận tới, ngồi vị trí tương đối hẻo lánh, cùng Mai Tố Tố cách mười mấy bàn tiệc, vừa lúc là nghiêng đối diện phương hướng, hắn bên này ánh đèn lờ mờ, cơ hồ không hiện. Nhìn không chớp mắt nhìn Mai Tố Tố, trong mắt lại tức lại bực, hai tay đặt ở trên đùi hung hăng nắm tay, nỗ lực khắc chế chính mình đem người trộp tới xúc động. Hắn đoán được mạnh tề đường sẽ cho tố tố đưa thì mời, nhưng hắn không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên có lá gan tới. Nàng là sợ chính mình không ra sự đúng không? Mạnh tề đường là người nào? Một cái ở trong quan trường tầm dâm 10 năm cáo giả, bị nàng thử một lần là ngoài ý muốn, chẳng lẽ nàng còn tưởng rằng có hai lần tốt như vậy vận khí? Cơ trường nguyên tức giận đến trong mắt sắp phun hỏa, nữ nhân này nửa năm không thấy, quả thực lá gan càng thêm lớn. Hắn bên cạnh người ngồi chính là hai cái cao lớn vạm vỡ trung niên nam nhân. Này một bàn đều là thương nhân, cùng mặt khác trên bàn khách nhân bất đồng chính là, tuy rằng một đám ăn thân phì thể viên, nhưng xuyên đều là tế vải bông áo khoác. Thương nhân không thể xuyên lăng là tơ lụa, trong nhà như thế nào người khác quản không được, nhưng bên ngoài vẫn là muốn cẩn thận một chút. Cơ trưởng nguyên hôm nay cũng mặc một cái màu đen vải bông trường bào, hắn là người phương Bắc, hơn nữa năm trước một hồi bệnh nặng qua đi, hắn lại bắt đầu tập võ lên, hiện giờ điểm này lãnh với hắn mà nói cũng không tính cái gì, đặc biệt mạnh phủ đêm nay tới tối. Trong một góc đều là chậu than tử, với hắn mà nói còn có chút nhiệt, cho nên vào cửa sau liền đem bên ngoài áo khóc thở. Bên cạnh hai người nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt, nguyên nhân vô hắn, người này nhìn quá mức đục lỗ chút, mọi người đều xuyên thở dày, liền hắn người mặc đơn bạc trường bào. Nhìn kỹ qua đi, lại phát hiện chút cái gì, dù sao cũng là thương nhân, nhất am hiểu chính là xem người, sau đó liền chú ý tới người này tuy rằng cùng bọn họ giống nhau, ăn mặc vải đông, trang điểm thuần tịnh nhưng người ngồi ở chỗ kia liền cảm thấy khí độ bất phẳng, nhịn không được mở miệng tìm cơ trường nguyên nói chuyện hiếm. Đầu tiên là hỏi hắn làm cái gì sinh ý, sau đó lại âm thầm hỏi thăm nhà hắn đế như thế nào. Cơ trường nguyên người này tuy rằng có vài phần ngạo khí, nhưng đó là đối một ít hắn trướng mắt người, vô tội người hắn xưa nay sẽ không giận chó đánh mèo. Dương châu tư mối sự hắn cũng tra được một ít mặt mày, đêm nay lại đây chính là vì điều tra một chút sự tình. Lúc này nghe được thương nhân hỏi chuyện, hắn cũng không có khinh thường người. Từ mai tố tố trên người thu hồi tầm mắt, thái độ khách khí mà đáp lại một hai câu, có đôi khi cũng sẽ chủ động hỏi một ít dương châu thành tình huống. Thôi tổ an thực mau trở về tới, tới sau công hạ mắt tiến đến cơ trường nguyên bên thai nói, ra, đều an bài hảo. Cơ trưởng nguyên khẽ ừ một tiếng, liếc mắt một cái cách đó không xa đang ở ăn ăn uống uống cực kỳ khoái hoạt người nào đó, trong lòng lại là một hơi. Nàng cư nhiên còn nuốt trôi đi. Căn chặt răng, phái hai người coi chừng người mai chủ tử. A. Thôi tổ an sừng sốt, ngẩng đầu theo hắn tầm mắt xem qua đi, chờ nhìn đến đối diện một cái vừa ăn còn biên cùng người tán gấu quen thuộc thân ảnh. Tức khắc đầu đổ mồ hôi, này tiểu tổ tông như thế nào lại đây? Người tới tề sau không bao lâu, mạnh tề đường liền xuất hiện, bị mấy cái trung niên nam nhân vây quanh tiến vào, trực tiếp đi đến đằng trước một bản, tới gần sân khấu kịch nơi đó. Nguyên bản chính sướng đến một nửa diễn, đột nhiên ngừng, mai tố tố khoảng cách khá xa nhìn không thấy, bất quá nàng có thể nghe thấy. Mơ hổ sướng hình như là tiêu thần lạc hiểm, vách núi phía dưới bãi sư này vừa ra. Người gần nhất, thực mau liền thượng đồ ăn. Mai tố tố thấy người khác đều ăn, nàng liền cũng đi theo ăn một ít. Nàng còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ đêm nay cái kia họ mạnh thật sự chính là làm nàng lại đây ăn bữa cơm. Không như vậy nhảm chắn đi. Trong lòng càng thêm cẩn thận lên. Quả nhiên, ở ăn đến một nửa khi, lại có hạ nhân bưng lên một chén canh, mai tố tố chính túi đầu ăn tôm. Vừa rồi thượng đồ ăn đều là hướng bên cạnh người nơi đó đi Nàng cũng không để ở trong lòng Nào biết lần này dư quang nhìn đến người hướng nàng bên này đại Mai Tố Tố muốn làm ra phản ứng khi Đã chậm một bước Bên cạnh phát ra một đạo kinh hô Mai Tố Tố cúi đầu nhìn trên người giải một khối to nước canh quần áo Trong lòng cười lạnh, quả nhiên như thế Tí nữ một bộ bị sợ hãi bộ dáng Vội quỳ xuống nhận tội Ngay sau đó là quản sự tới Muốn mang theo Mai Tố Tố đi hậu viện thay quần áo Mai Tố Tố vẻ mặt bình tĩnh đứng lên, đối quỳ trên mặt đất tỷ nữ nói, vậy đi thôi. Quản sự thấy nàng dễ nói chuyện, trên mặt tươi cười ra tăng, đối quỳ gối đệ thượng tỷ nữ đá một chân, còn không mau lên mang theo khách nhân qua đi. Đúng vậy. Tỷ nữ nhạ nhạ lên tiếng, từ trên mặt đất vội vàng bỏ dậy, túi đầu xoay người liền mang theo Mai Tố Tố đi. Mai Tố Tố nhìn người liếc mắt một cái, nhấc chân theo đi lên, đồng thời nắm thật chặt cổ tay hao kéo. Một đường hướng hậu viện đi đến. Trên đường không người. Hẳn là đều là đi tiền viện yến hội nơi đó. Nàng đêm nay sở dĩ lại đây cũng là muốn nhìn một chút cái này họ mạnh chơi cái gì siếp, tuy rằng lúc này còn không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng cũng hiểu không là cái gì chuyện tốt. Mai Tố Tố không dám lấy chính mình an toàn nói giỡn, vì thế vừa đi một bên chiều chung quanh nhìn nhìn, đi ngang qua một chỗ núi giả chỗ khi, không chút do dự từ bên cạnh cầm lấy một cục đá tảng đến phía sau. Nhấp khẩn ngôi, đi phía trước ra tốc đi rồi hai bước, liền ở nàng tới gần sau chuẩn bị ra tay đem người tạm vượng khi, tay mới vừa nâng lên tới, cũng chính là lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, giơ tay chém xuống, trước người vài bước nha hoàn liền đảo dừng ở địa. Bóng người kia phía sau còn có người, thấy thế lập tức ngồi xổm xuống thân đem kế dịu nha hoàn nhanh chóng kéo đi, kéo đi phía trước còn xoay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Mai Tố Tố nhận ra tới, là thôi Tổ An. Mai Tố Tố ngực nhảy dựng, đôi mắt đối thượng vài bước xa nam nhân, siết chặt trong tay hòn đá. Nam nhân ánh mắt âm u nhìn nàng, đi bước một đến gần. Mai Tố Tố sắc mặt khẽ biến, sau này lui hai bước, đang muốn xoay người chạy trốn khi, phía sau đột nhiên chuyển đến vội vã tiếng bước chân, từ xa tới gần, nghe thanh âm, hình như là vài cá nhân. Mai Tố Tố theo bản năng xoay đầu đi xem, còn không đợi nàng làm ra phản ứng, miệng lại đột nhiên bị người che lại, trên eo căng thẳng, trực tiếp bị người ôm trốn đến núi giả sau. Mai Tố Tố muốn dây rủa nàng không dám ra tiếng, vì thế vặn vẹo thân mình đã hắn hai chân. Nam nhân ăn đau kêu lên một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một khối bố nhét vào miệng nàng lấp kín, sau đó trực tiếp ném đến trên vai khiêng, xoay người liền chạy. Mấy cái lên xuống sau, nam nhân mang theo nàng đột nhiên nhảy xuống núi giả, trốn vào một cái trong đậu. 53, chứ 53 nhị hợp nhất. Trong động thấy không rõ dài hơn, nhưng tương đối hẹp hỏi, chỉ có thể dung một người đi ở bên trong, hai người thực sự có chút chén chúc. Cơ trưởng nguyên đem người buông sau trực tiếp ôm vào trong lòng ngực, hắn vóc dáng cao. Tại đây nhỏ hẹp trong không gian đứng dậy không nổi, chỉ có thể một chân uốn gối quỳ trên mặt đất. Mai tố tố phía sau lưng dán vết đá, bụng bị hắn bả vai đỉnh phát đau, hơn nữa lúc này bị hắn ôm vào trong ngực, từ trên người hắn xuống dưới sau vặn vẹo thân mình, tránh thoát không khai sau thuận thế đi xuống đi một mông ngồi xuống trên mặt đất. Nào biết nam nhân tay không chỉ có không bỏ, ngược lại ôm càng khẩn, kéo xuống miệng nàng bố phiến, hai người một trên một dưới, mặt đối mặt nhìn đối phương. Nay bố phiến chỉ là bình thường vải bông khăn. Dị vãng là Cơ Trường Nguyên trước mắt, lúc này lại không bỏ được ném, một lần nữa thả lại ngực. Trong động tối tăm, bọn họ tới gần cửa động vị trí, bên ngoài có ánh trăng sái lạc tiến vào, mơ hồ thấy đối phương khuôn mặt. Cơ Trường Nguyên một đôi thâm sắc mặt mày gắt gao nhìn chầm chằm Mai Tố Tố đôi mắt xem, phảng phất muốn đem nàng nhìn đến trong lòng đi, ánh mắt cực nóng, ôm nàng bên hông tay một chút buộc chặt, sau đó gục đầu xuống tựa hồ muốn tới gần. Mai Tố Tố không cần suy nghĩ, trực tiếp đem tay nâng lên, cùng còn có trong tay tảng đá lớn khối. Vừa rồi từ núi giả thượng lấy, chuẩn bị dùng để tạm cái kia tỷ nữ, bị hắn khiêng cũng chưa kịp vứt bỏ, hòn đá để ở cơ trường nguyên ngực, ngăn trở hắn tới gần động tác. Cơ trường nguyên túi đầu nhìn mắt, nhìn đến là hòn đá, nhớ tới hôm nay nàng cả gan làm loạn sự, Thái Dương gân xanh nảy dựng, trong lúc nhất thời không nhịn không được, cắn chặt răng, nâng lên tay một phen nắm lấy mai tố tố tinh tế tuyết trắng thủ đoạn, cũng không biết hắn như thế nào làm, nhẹ nhàng một bẻ, mai tố tố liền vương lòng tay, cục đá lăn xuống đến trên mặt đất phát ra đông một tiếng, cơ trưởng nguyên nắm Mai Tố Tố thủ đoạn cũng không buông ra, ngược lại chiều chính mình, cái này phương hướng vùng, đem người lôi kéo gần sát chính mình, hai người khuôn mặt gần trong căng tức, lẫn nhau hô hấp giao hòa. Thấu gần, Mai Tố Tố mới thấy nam nhân trong mắt chỗ sâu trong không giống nhau cảm xúc, cùng nùng liệt độ ấm, đen như mực sắc đồng tử vượng nhiễm tối tăm tối nghĩa quan mang, ánh mắt sâu thẳm ám trầm, cùng chung quanh hôn đạm hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, nam nhân chim ưng tầm mắt dừng ở trên mặt nàng mang theo làm người không chỗ nhưng trốn hít thở không thông cảm. Cơ trưởng nguyên nhìn nàng, ngực chỗ từng trận chặt lại, ánh mắt lưu luyến ở nàng tiểu mỹ khuôn mặt thượng, luyến tiếp chấp một chút đôi mắt, giờ phút này hắn cái gì đều không nghĩ, liền muốn đem trong lòng ngực nữ nhân này thật sâu khắc ở trong đầu. Nửa năm nhiều không gặp, trời biết hắn có bao nhiêu tưởng nàng, trước kia tại bên người thời điểm hắn không cảm thấy, đám người rời đi, hắn mới hối hận đối nàng không có thật tốt, trong lòng càng là không có lúc nào là không ở niệm nàng. Niệm nàng nhìn quanh dáng người khuôn mặt, niệm nàng kiểu mềm ấm áp thân thể, niệm nàng kiểu kiểu nhất thiết gọi hắn vưng ra, còn niệm nàng bồi tại bên người náo nhiệt cảnh tượng. Cơ trường nguyên cảm giác chính mình yên lặng đã lâu ngược lại lần nữa nhảy lên lên, ánh mắt thân thiết nhìn người, nhấp nhấp miệng, trên tay dùng kính nhi, sau đó hơi hơi vai quá đầu thấu đi lên, muốn hôn nàng. Nam nhân môi mỏng tiếp cận, mai tố tố theo bản năng quay đầu đi né tránh. Cự tuyệt chi ý rõ ràng. Cánh môi cỏ qua nàng vành hai, cơ trưởng nguyên sốt. Hơi hơi lui về phía sau chút, đối thượng nữ nhân tinh xảo sườn mặt cùng tuyết trắng cổ, trong mắt xẹt qua sắc ý. Mai tố tố nhữ mẩy xoay hai xuống tay cổ tay, không tiếng động kháng cự. Cơ trưởng nguyên trong mắt toát ra không cam lòng, dùng sức nắm chặt không cho nàng tránh thoát, đôi mắt nhìn chầm chầm vào trước mắt nữ nhân, thấy nàng liền xem đều không nghĩ xem chính mình liếc mắt một cái, ngực nơi đó như là bị người dùng lực siết chặt, xuyên bất quá tới khí. Cắn răng hoán hận nói, có phải hay không ở ngươi trong lòng, mạnh tề đường đều so cô hảo. Ngươi thật đương mạnh tề đường là cái gì thứ tốt. Hắn trong phủ một toa tiểu tiếp, hắn hiện giờ có thể đi đến này một bước, lại há là cái gì thiện tra. Ngươi cũng biết hắn kết tóc thê tử kết cục. Khó sinh bất quá đã chết một năm, hắn liền phải nâng hắn biểu mọi vì vợ kế. Hắn đem thân sinh nữ nhi đưa vào ninh vương phủ, lại ngầm đầu nhập vào thái tử, hai mặt, âm hiểm xảo trá, này chờ ti tiện đồ đệ, há là có thể lui tới. Nói tới đây, hắn trong lòng ngọn lửa đấu kỵ lan tràn. Sau lưng bố trí khởi người tới cũng chút nào không lưu tình, tựa hồ càng nghĩ càng giận, cuối cùng càng làm mất đi lý trí nói, ngươi biết rõ hắn lòng mang ý xấu, còn dám tới cửa tới phó ước, như thế nào, có phải hay không xem hắn sinh một bộ nhân mô cậu dạng, muốn rời đi cô chuyển đầu hắn ôm ấp. Cô nói cho ngươi, ngươi nghĩ đều đừng nghĩ, khả năng khó thở duyên cớ, trên tay động tác dùng lực. Mai tố tố thủ đoạn an đau, ôm vào nàng bên hông cánh tay càng như là thiết giống nhau cứng rắn, bước cho nàng không thể không rửa gần hắn. Hai người bụng từng dán, thân mật khăng khít. Nghe xong lời này, nàng gắt gao như mày, trên mặt thần sắc thay đổi thất thường, cuối cùng ngẩng đầu không thể hiểu được nhìn hắn một cái, duỗi tay đẩy đẩy hắn ngực, đẩy không khai sau, trong lòng cũng tuột khí, lãnh hạ thanh âm nói: Vương gia tựa hồ cũng hảo không đến chạy đi đâu, thật không biết hắn chỗ nào tới mặt nói đến ai khác. Cơ trưởng nguyên hô hấp cứng lại, một hơi tức khắc nghẹn ở ngực chỗ ra không được, thân thể càng là thật lạnh thật lạnh, cảm giác bên ngoài thổi gió lạnh cũng chưa nàng những lời này đã thương người. Đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Mai Tố Tố xem, thấy nàng trên mặt không có nửa phần nhìn đến hắn vui mừng, có chỉ là kháng cự cùng bài xích, ngực đổ hoàng. Hắn áp xuống ngực cho khí, ấp ủ mấy cái hô hấp, sau đó cúi đầu để sắt vào đến Mai Tố Tố bên hai, khó được dùng ôn nhu thanh âm trầm thấp ông nói, cô tự nhiên so với hắn hảo, Tố Tố, ngươi đi rồi sau, cô mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, cô không đi qua những người khác sân, cô chỉ nghĩ muốn ngươi, lần này cùng cô trở về, cô sẽ cưới ngươi. Hắn vừa nói lời này một bên thật cẩn thận nhìn trầm trầm mai tố tố khuôn mặt xem, nguyên tưởng rằng sẽ xuất hiện vui mừng thần sắc, liền tính không có vui mừng, cũng nên có chút cảm động. nhưng mà ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nữ nhân trên mặt bình tĩnh đến cực điểm, thậm chí liền một tia gợn sóng gợn sóng đều không có. xác thật mai tố tố nghe xong lời này, trong lòng không có bất luận cái gì cảm giác, thậm chí theo bản năng cảm thấy này, cẩu vương ra lại tưởng chơi cái gì hoa chiêu. chẳng lẽ là ở lâm ấu vi trước mặt tan bẹp, tưởng đem nàng tìm về đi lại đương công cùng người? Vẫn là nói thái tử cùng thẩm ngạn thanh nơi đó có cái gì tân tình huống. Bất quá này đó đều là Mai Tố Tố không có hứng thú, nàng không nghĩ đương cậu vương ra cùng lâm ấu vi cảm tình tăng ổn thể, càng không nghĩ đương cậu vương gia đoạt vị vật hy sinh. Cho nên đối với cậu vương ra những lời này, nàng một chữ đều sẽ không tin. Mai Tố Tố đem mặt hướng bên cạnh dịch điểm, tận lực rời xa cậu vương ra, sau đó dùng xa cách khách khí ngữ liệu nói, đa tạ vương ra hậu ái, dân phụ tự biết thân phận thấp kém, không dám vọng tưởng. Dân phụ hiện giờ thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt, cũng hy vọng có thể vẫn luôn quá như vậy an tĩnh vững vàng nhật tử, vọng vương gia thành toàn. Còn cưới nàng, nàng là có bao nhiêu xuẩn mới có thể tin nói như vậy. Gia hỏa này cũng quá khôi hài Cơ trưởng nguyên tuy rằng có điều dự cảm, nhưng chân chính nghe được lời này trong lòng vẫn là nhịn không được hung hăng vừa kéo. Hắn sắc mặt trắng bạch, cũng may mắn ở tối tâm hoàn cảnh trung, hắn có thể không kiêng nể gì tới gần nàng, chẳng sợ nàng như thế là nhạc. Cơ trưởng nguyên đôi mắt cũng luyến tiếp từ trước mắt nữ nhân khuôn mặt thượng rời đi, đen nhánh con ngươi ảm đạm vài phần. Hắn đè nén xuống hô hấp, sau đó dùng cứng đờ thanh âm nói: "Cô không chuẩn ngươi tự sương dân phụ, tựa hồ còn có chút không cam lòng. Thẩm Ngạn Thanh đã chết, lúc này chỉ sợ đều đã đầu thai chuyển thế, ngươi cùng hắn nửa phần can hệ đều vô, đời này không có, kiếp sau càng không có." Nói xong dùng tay bẻ quá mai tố tố mặt, làm nàng cùng hắn mặt đối mặt, hôn mê trong động, mai tố tố có chút thấy không rõ. Chỉ cảm thấy một đôi quá mức lánh lệ tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, nam nhân không nói chuyện nữa, một lát sau, hắn méo nàng cầm tay sửa vì phủng nàng mặt, nhìn nàng, vai quá đầu lại lần nữa để sát vào, cực nóng hô hấp phun ở mai tố tố gỏ má thượng. Ngay sau đó, bang, thanh âm không lớn, nhưng nhỏ hẹp không gian quá mức cán tĩnh, cho nên nghe phá lệ rõ ràng. Nam nhân hơi quay đầu đi, thân thể cứng đờ trụ. Mai tố tố cũng cứng đờ bất động, ngốc lăng lăng nhìn mắt còn cử ở giữa không trung tay. Cả người bị dọa đến không dám núp ních, ra đầu càng là một trận tê dại. Nàng! Kỳ thật chỉ là muốn đem hắn mặt đẩy ra. Ai biết tay đụng tới hắn mặt sẽ như vậy vang. Mai Tố Tố cảm thấy chính mình muốn chết. Nàng lại chán ghét hắn, cũng không cái kia là gan đánh hắn, đặc biệt đánh vẫn là mặt. Trong lúc nhất thời hai người ai cũng chưa mở miệng nói chuyện. Cũng chính là lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến đông một tiếng, hình như là thứ gì đánh vào trên vách đá. Mai Tố Tố theo bản năng tìm thanh âm quay đầu đi xem. Liền thấy huyệt động bên trong không biết đi khi nào ra tới một người, mơ hồ nhìn ra tới hình như là Thôi Tổ An, hắn con eo, lấy một loại vặn vẹo dáng người muốn quay lại đi, đại khái bởi vì không chú ý đem đầu đụng phải. Thôi Tổ An biết chính mình gặp rắc rối, căng ra đầu quay lại tới, nhìn về phía cửa động chỗ gắt gao ôm nhau hai người, chạy nhanh cúi đầu, hận không thể đem chính mình đôi mắt cho hạt, hắn thật là đổ cái gì múc, thế nhưng thấy như vậy một màn. Cơ trưởng nguyên đã khôi phục chấn định, sắc mặt bình tĩnh. Phản phất chuyện gì cũng chưa phát sinh quá Bông ra giam cầm ai tố tố tay Sau này lui hai bước Xoay đầu nhìn về phía Thôi Tổ An Nhưng có cái gì phát hiện Thôi Tổ An không hổ là cơ lớn lên người Thực mau thu hồi trên mặt sở hữu cảm xúc Nghiêm trang nói Khởi bẩm vương ra Bên trong phát hiện khác thường Ân, Cơ trưởng nguyên thần sắc nhàn nhạt, nhạt Sau đó mở miệng Dẫn đường Đúng vậy Thôi Tổ An nghe xong ý chỉ Lập tức xoay người liền đi Nửa điểm cũng không dám dừng lại Cơ trưởng nguyên xoay đầu nhìn về phía Mai tố tố, Mai tố tố theo bản năng căng thẳng thân thể, căng ra đầu nhìn thẳng hắn. Cơ trưởng nguyên tựa hồ nhìn ra nàng miệng cọp gân thỏ, khẽ hừ một tiếng, cười nhạo nói, vừa rồi đánh người thời điểm như thế nào không gặp ngươi sợ hãi, nhìn nàng một cái, đuổi kịp, chính mình xoay người không lưng hướng bên trong đi đến. Mai tố tố nhíu mày, nhìn không được nhìn mắt bên ngoài. Cơ trưởng nguyên đi rồi vài bước sau chú ý tới phía sau không có động tĩnh, hắn dần dần dừng lại chân, trên mặt tự dễ cười. Không, có quay đầu lại, mở miệng nói, Mạnh Tề Đường không thấy được ngươi, thực mau liền sẽ điều tra toàn phủ, có thể hay không tìm tới nơi này cô cũng không xác định, nhưng hiện tại ngươi nếu muốn an toàn đi ra ngoài, cơ hồ không có khả năng. Cũng chính là ở hắn dứt lời công phu, mặt trên đột nhiên truyền đến vội vã tiếng bước chân, còn cùng với người ta nói lời nói thanh âm, ngươi qua bên kia tìm, ngươi, còn có ngươi qua bên kia. Mai Tố tố do dự, nàng cảm thấy Mạnh Tề Đường không phải thứ tốt, nhưng cậu Vương gia cũng rất nắm lấy không ra cảm giác cũng như là ở đánh cái gì ý đồ xấu hai người nàng cũng tin không nổi thấy mai tố tố còn bất động có thể là đoán ra nàng tâm tư cơ trưởng nguyên trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ hắn đoán hận xoay đầu chừng nàng nhưng một đôi thượng nhân chẳng sợ thấy không rõ mai tố tố khuôn mặt chỉ nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh ngực chỗ đầy ngập hỏa khí cầm lòng không đậu liền đi theo tan thất thất bát bát, hắn nhấp nhấp miệng chịu đựng tính tình xoay người một phen túm chặt mai tố tố cánh tay còn thả ra tàn nhẫn lời nói không đi cô kéo người đi Việc này, Mai Tố Tố cảm thấy cậu vương ra làm được. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó rũ xuống mắt, nhấc chân quăng lưng theo đi lên. Thấy Mai Tố Tố phối hợp, cơ trưởng nguyên trên mặt thần sắc đẹp chút, tú nàng cánh tay tay cũng lỏng vài phần, nhưng không buông ra. Mai Tố Tố theo người hướng trong đi đến, càng đi đi bên trong càng khoan, dần dần có thể đứng dậy, không sai biệt lắm, có hơn 10 mét khoảng cách, cơ trưởng nguyên đột nhiên ngừng lại. Bên cạnh truyền đến thôi tổ an thanh âm, vương ra, phía dưới là hầm băng. Bất quá hầm băng chỉ là cái cờ hiệu, vì chính là che dấu phía dưới kim khố. Nô Tài vừa rồi đi xuống nhìn một chút, hầm băng băng cũng không nhiều, bên trong thật lâu không có người sửa sang lại quá bộ dáng, hẳn là mạnh tề đường mới đến nơi này còn không có phát hiện nơi này. Nói tới đây, thôi tổ an ngữ khí có chút vui sướng khi người gặp họa việc này nếu là báo đi lên đó là công lớn một kiện, mạnh tề đường này cáo giả còn phải đánh rất hàm răng cùng huyết mướt, tòa nhà này hắn ở nửa năm lâu, thế nhưng cái gì cũng chưa phát hiện hoặc là là cô y dấu dếm, hoặc là chính là vô năng, dù sao liền tính hắn một mực chắc chắn không biết tình, thánh thượng có thể buông tha hắn, nhưng ở Ninh Vương, thậm chí thái tử trong mắt, hắn đều là sai rồi. Thôi Tổ An nói cũng không có tránh đi Mai Tố Tố, làm nàng nghe xong cái toàn, Mai Tố Tố đứng ở cơ trưởng nguyên phía sau, nghe xong câu đầu tiên lời nói sau liền cúi đầu. Bất quá trong lòng lại là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới này hầm băng phía dưới còn có kim cố, chỉnh cùng điện ảnh dường như. Cơ trưởng nguyên không có nói nhiều, Làm thôi Tổ An mở đường. Thôi Tổ An túi đầu hẳn là. Thôi Tổ An ngồi sổm xuống, trực tiếp vạch trần trên mặt đất một khối đá phiến. Cơ trưởng Nguyên ôm Mai Tố Tố eo sau này lui hai bước, Mai Tố Tố không được tự nhiên hướng bên cạnh dịch điểm, phía trước là hắn tiếp thúc, Mai Tố Tố còn có thể làm được mặt không đổi sắc cùng hắn tiếp xúc. Hiện giờ hơn nửa năm đi qua, nàng cũng không như thế nào tiếp xúc người, đột nhiên bị hắn như vậy thân mật ôm, Mai Tố Tố tương đương có chút không được tự nhiên. Cơ trưởng Nguyên tựa hồ cảm nhận được nàng kháng cự. Nhấp nhấp miệng, trên tay dùng lực không cho nàng đậu. Đá phiến bị vạch trần, lộ ra một cái xuống phía dưới thạch hàng bên trong chuyển đến mỏng manh quang. Cơ trưởng nguyên dẫn đầu đi xuống, hắn đi rồi vài bước sau, xoay người lại tiếp mai tố tố. Mai tố tố như như mày, vương ra không cần phiền thoái, dân. Ta chính mình đi. Bên cạnh thôi tổ an túi đầu giả chết, một bộ cái gì cũng chưa thấy cái gì cũng chưa nghe thấy bộ dáng. Cơ trưởng nguyên bị cự tuyệt, lần này nhưng thật ra không nhiều sinh khí, thấy nàng sửa lại xưng hô. Tâm tình đều đi theo hảo không ít, cong cong khỏe môi, thanh âm ôn hòa đáp, hảo. Hắn tiếp tục đi xuống dưới đi, bất quá là nghiêng thần, vừa đi một bên quay đầu xem Mai Tố Tố, vẫn là cô an toàn của nàng. Mai Tố Tố cúi đầu xem dưới chân lộ, làm như cái gì cũng không biết. Thôi tổ an sau điện, hắn xuống dưới sau, đem đá phiến một lần nữa khép lại. Thạch thang cũng không trường, cũng liền hai mươi mấy cấp bộ dáng xuống dưới sau Mai Tố Tố liền nhìn đến cái gọi là hầm băng, chính là một cái trống chân mặt thất có trăm tới mét vuông đại bên trong tồn băng cũng không nhiều chỉ có đông nam một góc nơi đó có một mặt vách tường băng địa phương khác đều là trống không đông nam rắc tường băng nơi đó đứng hai cái hắc y H. nam tử trong tay cất giơ một cây đuốc, nhìn đến bọn họ lại đây chạy nhanh xoay người lại hành lễ vương ra đến gần sau liền nhìn đến trên tường băng không một khối có cái một người cao môn bên cạnh có khuôn vác dấu vết trên mặt đất còn có băng tiết cùng với nước hẳn là vừa rồi bọn họ làm cho cơ trưởng nguyên gật gật đầu. Nhưng có cái gì phát hiện? Trong đó một cái H.I.G. Nam tử tiến lên một bước nói, khởi bẩm vưng ra, bọn thuộc hạ phát hiện phía dưới kim khố có một cái mật thông đạo đi thông bên ngoài. Hơn nữa, kim khố bên trong vàng bộ phận có tiền chiều đánh dấu. Cơ trưởng Nguyên nghe xong cười lạnh một tiếng, khó trách không có bị phát hiện, phía trước nơi này băng hẳn là cũng là từ bên ngoài vận tiến bảo. Thông đạo hẳn là đi thông bên ngoài nhà riêng, đêm nay trực tiếp từ thông đạo rời đi đi, dẫn đường. Bên cạnh thôi tổ an đi theo phụ Hòa một câu Hảo cao thâm thủ thuật che mắt, đứng ở cơ trường nguyên một khắc sườn mai tố tố cũng nghe minh bạch, kim cố cùng băng đều là từ bên ngoài vận tiến vào dấu ở nơi này, liền tính ngoại ý muốn bị trong phủ người phát hiện, xuống dưới vừa thấy là hầm băng, hẳn là cũng sẽ không nhiều hoài nghi cái gì, sắt thật là rất lợi hại thủ thuật che mắt. Hai cái hắc y nam tử nghe xong phân phó, tối đầu hẳn là một người dơ cây bước tiến lên một bước, một người đi đến mặt sau đi. Cơ trưởng nguyên nhấc chân giục đuổi kịp, mai tố tố không núp đích. Nàng xoay đầu xem hắn, trên mặt dối rắm ta xa phu còn ở Mạnh Phủ. Cơ trưởng Nguyên trực tiếp cường ngạnh ôm nàng đi phía trước đi, Mạnh Phủ có câu người, sẽ đưa bọn họ an toàn đưa trở về. Mai Tố Tố hoài nghi nhìn hắn một cái, không nói cái gì nữa. Trong lòng biết cậu vương ra nói chuyện vẫn là tương đối giữ lời, hắn nếu nói an toàn đưa trở về kia hẳn là chính là thật sự an toàn đưa trở về. Mai Tố Tố không tình nguyện bị hắn ôm từ tường băng đi vào, phía dưới là cái bốn lượn xuống phía dưới thông đạo, thông đạo tương đối quan. Có thể dùng hai người đi đường Bên cạnh trên tường có đèn, đèn dầu Đã bị người điểm Mai Tố Tố còn chú ý tới Thạch thang hai bên là chân nhắn Nhìn không được nhìn nhiều hai mắt Bên cạnh cơ trường nguyên chú ý tới nàng ánh mắt Cũng đi theo nhìn thoáng qua Sau đó giải thích nói Hẳn là dùng xe ngựa vận đi lên Này hai bên đất bằng phương tiện bánh xe vận hành Mai Tố Tố không nói chuyện Trong lòng lại nhìn không được bĩu môi Nàng lại không phải đoán không được Cần gì hắn tới khoe khoang Tới rồi phía dưới một tầng Chẳng sợ Mai Tố Tố trước tiên đã có trong lòng chuẩn bị, vẫn là bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người ở, vàng nóng ánh một mảnh, đập vào mắt có thể đạt được tất cả đều là vàng, ánh cháy đem quang, quả thực có thể sáng mù người đôi mắt. Mai Tố Tố còn nhìn đến gạch như vậy đại vàng xếp thành từng tòa kim sơn, có 2-3 mét cao, nhìn cực kỳ chấn động. Cho dù là cơ trưởng nguyên, thấy như vậy một màn, đều có chút ngây ngẩn cả người, ngay sau đó sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới, đối phía sau thôi tổ an trầm giọng nói Phái người đem này đó vàng số lượng sửa sang lại ra tới, toàn bộ xung nhập quốc hố. Đúng vậy. ý nhân tiếp tục ở phía trước dẫn đường, mang theo bọn họ hướng một đạo dày nặng cửa sắt nơi đó đi đến. Cơ trưởng nguyên nắm Mai Tố Tố tay từ trong thông đạo đi ra ngoài, Mai Tố Tố dãy rùa hai hạ, không dãy rùa rớt, dù sao cũng là hắn địa bàn, Mai Tố Tố nhìn xuống. Trong thông đạo đen nhánh vô cùng, chỉ có ý nhân ở phía trước dơ cây đuốc. Không ai nói chuyện, chung quanh an an tĩnh. Nơi này hẳn là không thông khí duyên cớ, không khí không tốt lắm nghe, có chút buồn hoảng. Này thông đạo rất dài, loanh quanh lòng vòng, cũng không biết đi rồi bao lâu, liền ở mai tố tố hai cái đùi đi có chút chua suốt khi, rốt cuộc thấy được môn, đồng dạng một đạo cửa sát, môn là từ bên ngoài tỏa, bất quá này không làm khó được cơ trường nguyên thủ hạ, đi qua đi từ trong lòng ngực móc ra đổ vật nhẹ nhàng dã hai hạ, môn đã bị hắn mở ra. Từ trong thông đạo đi ra ngoài, liền nhìn đến một cái đồng dạng hầm băng, quy chế cùng mạnh phủ không sai biệt lắm, bất quá nơi này hai tầng gửi đều là băng, nơi này khối băng bảo tồn muốn hảo một chút, chỉ hòa tan một nửa, lại đi mặt trên một tầng, mặt trên hòa tan khối băng muốn nhiều một chút. vài người từ hầm băng ra tới, đồng dạng là hoa viên núi giả trong động, ra tới sau chúng quanh ngăn tĩnh, một chút ánh lửa đều không có, cơ trưởng nguyên phái người đi tòa nhà khắp nơi nhìn nhìn, hắc y lẻ nhân thực mau trở về tới, khởi bẩm vương, ra, đây là một tòa vứt đi nhà riêng, như là đã lâu cũng chưa người chủ qua cơ trưởng nguyên lử một tiếng, đang muốn phân phó chút cái gì, đôi mắt nhìn đến mai tố tố che lại tay lặng lẽ ngáp một cái, ánh mắt mềm lún, nói, đêm nay dừng ở đây, liền đi về trước đi. thôi tổ an rất có ánh mắt phân phó trong đó một cái hắc y dì nhân đi an bài xe ngựa, hắc y dì nhân nghe xong phân phó đi trước, nhanh chóng biến mất ở mấy người trước mắt. tuy rằng không phải cái gì khinh công, nhưng cũng có thể nhìn ra vài phần thật công phu ở trên người. bọn họ đi ở mặt sau, một đường đi đến phía chạy cửa sau, không chờ bao lâu liền thấy H Y lìa nhân vội vàng một chiếc xe ngựa tới, Mai Tố Tố bị Cơ Trường Nguyên đỡ trước đi lên, đi lên sau trực tiếp ngồi xuống chỗ ngặt. Lần này nàng như thế nào cũng không chịu cấp Cầu Vương ra giã tay, còn vừa lên xe ngựa liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tế ra chính mình đòn sát thủ, giả chết. Cơ Trường Nguyên trực tiếp khí cười, chưa thấy qua như vậy qua cầu rút ván, đặc biệt này Hà còn không có tranh xong. Trong lòng biết nàng cố ý chôn tranh chính mình, tức giận buồn cười rất nhiều, lại có chút chua xót cùng không thể nơi Hà. 54, chứ 54 nhị hợp nhất. Xe ngựa chạy đến phố đông giao lộ, bên ngoài thôi tổ an vén rèm lên nhìn về phía Mai Tố Tố, cố ý làm điều thừa hỏi, không biết Mai chủ tử hiện giờ ở tại nơi nào. Mai Tố Tố đã mở to mắt, lúc này chính túi đầu nhảm chán xem chính mình tay, nghe xong lời này, ngẩn đầu nhìn hắn một cái, nhướng mày, ý vị thâm trường nói, này còn cần hỏi ta. Phía trước cùng cậu vương ra gặp được, hắn một chút ngoài ý muốn đều không có, còn nói một phen nói vậy chỉ sợ đã sớm đem nàng cha xét cái giành mạch trong lòng có chút vô lực nàng tự nhận là chính mình đã chạy thực sạch sẽ không nghĩ tới vẫn là bị tìm được cũng không biết là chính mình vận khí kém vẫn là quá mức coi khinh cổ nhân bản lĩnh thôi tổ an trên mặt ngượng ngùng ngượng ngùng hắc hắc cười hai tiếng chạy nhanh buông mảnh ngồi ở trên giường cơ trường nguyên nhìn trầm trầm mai tố tố xem ánh mắt chiến miên mai tố tố tựa hồ cảm giác được cái gì trực tiếp đem cái hót đối với hắn xe ngựa ở mai tố tố tiệm sách cửa dừng lại Mai Tố Tố đứng lên, rũ đầu đối cơ trưởng Nguyên cái kia phương hướng hành lễ, đa tạ tấn vương điện hạ. Cơ trưởng Nguyên nhìn nàng gục đầu xuống mơ hồ khuôn mặt, trong lòng có chút phát khổ, đều lúc này, nàng cũng không muốn liếc hắn một cái. Khẽ ừ một tiếng. Mai Tố Tố xoay người xuống xe ngựa, bóng dáng không chút nào lưu luyến. Nàng đi xuống sau, xe ngựa cũng không rời đi, Mai Tố Tố vô vô tiệm sách đại môn, xuân tuyết bọn họ hẳn là cũng chưa ngủ, chụp hai hạ môn liền khai, Mai Tố Tố nhanh chóng đi vào, sau đó làm người đóng cửa. Xuân Tuyết cùng nghiêm thẩm nhìn đến cửa xe ngựa, trên mặt còn hiện lên kinh ngạc, nghiêm thẩm vỗ ngực nói, chủ nhân, chúng ta đều mau ngủ chết, lâm đông lâm hạ hai cái làm việc cũng quá không đáng tin, như thế nào liền chính mình đã trở lại, còn nói có người thông báo bọn họ đi về trước, ta đem bọn họ một đốn răn dạy, vừa rồi lại đi mạnh phủ, ta đây liền đi gọi người đem bọn họ kêu trở về. Mai Tố Tố gật gật đầu, làm Giang Thúc đi thôi. Giang Thúc chính là Mai Tố Tố trước đó vài ngày mua gia đình giàu có quản sự. Hiện giờ ở tiệm sách đương trưởng quầy, Hảo. Xuân Tuyết chú ý tới Mai Tố Tố trên mặt mỏi mệt, đỡ nàng đi vào. Tiệm sách đèn dập tắt, cơ trưởng nguyên mới buông mảnh làm người rời đi. Cũng không biết có phải hay không trột dạ cái gì, tuy rằng ở tại cách vách, nhưng cơ trưởng nguyên làm người đường vòng từ cửa sau đi vào. Kế tiếp thời gian, Mai Tố Tố mỗi ngày thu được cơ trưởng nguyên phái người đưa tới các loại thức ăn cùng quà tặng, an trí, bên ngoài bán căn bản so không được, quà tặng chủng loại phong đa, có tinh mỹ có khan hiếm đá quý chân châu, còn có một ít người bình thường chưa thấy qua tiểu ngọn ý. Thu nhiều, nghiêm thẩm cùng Xuân Tuyết cũng nhận thấy được không thích hợp nhì, này nhưng không giống như là chủ nhân trong miệng nói những cái đó thư mê đưa. Mai tố tố phiền không thắng phiền, không rõ cẩu vương ra rốt cuộc là muốn làm cái gì. Cái gì thích nàng tưởng niệm nàng, nàng một chữ đều không tin, chỉ cảm thấy ra hỏa này là không có hảo ý. Càng thêm cảm thấy cái này dương châu không thể đại. Nàng lần này đi mạnh phủ dự tiệc, Rốt cuộc cũng không phải xúc động hành sự, tựa như cẩu vương ra nói, mạnh tê đường đối nàng lòng mang ý xấu, điểm này nàng tự nhiên rõ ràng, nhưng nàng nếu là không đi nói, có một lần sẽ có lần thứ hai, còn không bằng theo hắn ý đi một lần, sau đó ra vẻ dọa hư bộ dáng đóng cửa không ra, như vậy nàng cũng liền có danh chính luôn thuận lý do. Thừa dịp đóng cửa không ra nhật tử, nàng lại tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Đến nỗi nàng sẽ trước tiên phát hành thoại bản tử, vốn dĩ cũng chính là thủ thuật che mắt, cùng hai tiệm sách giống nhau. Dùng để mê hoặc mạnh tề đường làm hắn cho rằng nàng tạm thời không chuẩn bị đi. Thoại bản tử nàng sẽ tiếp tục viết, bất quá chỉ có thể trở về sau có cơ hội lại mặt thế, hiện giờ nàng tự thân khó bảo toàn, cũng quản không được quá nhiều. Mai tố tố từ mạnh phủ trở về khởi liền đóng cửa không ra, đối ngoại cao ốm, vài ngày sau mạnh phủ người còn tới cửa tới xin lỗi, mang theo lễ vật. Lễ vật thu, nhưng mai tố tố không có đi ra ngoài gặp người. Bởi vì mạnh tề đường... Mai Tố Tố lần đầu tiên cảm thấy Cẩu Vương gia còn xem như cái nam nhân, ít nhất gia hỏa này chẳng sợ lợi dụng người cũng là đường đường chính chính, sẽ không không từ thủ đoạn. Trong lòng yên lặng chờ mong Cẩu Vương gia đem họ mạnh thật mạnh một kích, làm cho bọn họ chó cắn chó đi. Vào đêm, Mai Tố Tố rửa mặt xong liền ngồi vào án thư đọc sách, Xuân Tuyết đứng ở nàng phía sau, cầm khăn cho nàng nhẹ nhàng trà lau, thời tiết có chút lạnh, trà lau xong lại cầm lò sưởi tay thật cẩn thận đem tóc hong khô. Cái bàn trước điểm hai cây nến Quang còn xem như tương đối sáng ngời, cách đó không xa ngồi nghiêm thẩm, trong tay cầm kìm chỉ may vá quần áo, an an tĩnh tĩnh, cho nhau không quấy rời. Mai tố tố không thấy bao lâu, tóc làm sau liền đứng lên. Nàng đem hai người đưa ra môn, đi tới cửa thời điểm, nhẹ nhàng hỏi một câu, nhưng an bài hảo. Xuân Tuyết khẩn trương gật đầu, nhưng thật ra bên cạnh nghiêm thẩm trong mắt mang theo vài phần hoài nghi, chủ nhân có thể hay không nhìn lầm rồi. Chủ nhân rõ ràng đối ngoại biểu lộ chính là nam tử thân phận. Như thế nào còn sẽ có người nửa đêm lẻn vào chủ nhân phòng, đây là cái gì không biết xấu hổ hôn chướng đồ vật. Hơn nữa hậu viện bên này tường có 2 mét rất cao, nhà ở lại là từ bên trong khoa trái, ai có thể tiến đi. Mai Tố Tố cười lạnh, ta không nhìn lầm, chính là có người biến thái. Nói xong bổ sung một câu, làm lâm hạ lâm đông đi phòng chất tuổi trọn thô nhất gậy gộc. Thấy Mai Tố Tố sắc mặt không được tốt xem, nghiêm thẩm cũng liền không hề nói cái gì. Hai người đi xuống. Mai Tố Tố về phòng. Lập tức hướng mép giường đi đến, nàng không có lên giường, mà là đem gối đầu nhét vào trong ổ chăn. Sau đó xoay người lại từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo tùy ý treo ở trên giá áo, làm ra một bộ người đã ngủ hạ biểu hiện giả dối. Lúc này mới đem trong phòng đèn thổi tắt, dọn một trương ghế đặt ở phía sau cửa, nàng cũng không sợ bị người phát hiện, người nào đó mấy ngày này có tật giật mình, đi đều là cửa sổ. Mai tố tố trên người khoác áo lông chồn cũng không lạnh, liền dựa vào môn chấm tư. Nghị kế tiếp chạy trốn nơi đâu Lần này nàng muốn hấp thụ giáo hấn Vẫn là chạy rất xa tương đối hảo Nhưng là nàng lẻ loi một mình nói Đi đường bộ khẳng định tương đối có hại Nhưng thủy lộ đến không được quá nhiều địa phương Mai tố tố có chút đau đầu Bất quá nàng trong lòng ẩn ẩn Có cái lớn mật ý tưởng Nàng trước chạy đến một cái ai đều không thể tưởng được địa phương trốn đi Chờ cầu vương ra Mạnh tề đường cập mạnh tề đường thế lực phía sau Tìm kiếm không đến nàng chậm trễ xuống dưới Nàng lại trộm rời đi Dương Châu. Đến nỗi cái này ai đều không thể tưởng được địa phương, Mai Tố Tố nhớ tới một câu đời sau tục ngữ, nguy hiểm nhất địa phương cũng chính là an toàn nhất địa phương. Lời này nghe tới vẫn là có chút đạo lý, nàng cảm thấy có cái địa phương hẳn là ai đều không thể tưởng được. Liên ở Mai Tố Tố tự hỏi kế tiếp như thế nào thoát khỏi người khi, cửa sổ bên kia đột nhiên truyền đến động tĩnh Nàng tức khắc ngồi thẳng thân thể, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ nơi đó. Cửa sổ thực mau bị người từ bên ngoài mở ra, đầu tiên là đẩy ra một đạo phùng. Sau đó một chút mở ra, chi một tiếng, là đầu gỗ cỏ sát thanh âm. Ngay sau đó một cái màu đen thân ảnh từ cửa sổ nhảy vào tới. Trong phòng đen nhánh vô cùng, nhàn nhạt ánh trăng từ cửa sổ thấu tiến vào, mơ hồ thấy rõ trong phòng sự vật. Hắc ý nhân cũng không có ở trong phòng rừng lại đi dạo, mà là thẳng đến giường đi. hắn đôi tay bối ở sau người, bước chân lược nhẹ nhàng, cho dù là làm tặc, cũng một bộ bằng phẳng như hống hống bộ dáng. Ngồi ở phía sau cửa, dùng cái bàn ngăn trở thân hình mai tố tố liền như vậy mặt vô biểu tình nhìn người nào đó xuống không biết xấu hổ hướng giường cái kia phương hướng đi đến nam nhân ở mép giường chần trừ đứng trong chốc lát sau đó trên giường đuôi ngồi xuống hắn bối định đến thẳng tắp qua một lát người chậm rãi vuông tay tựa hồ muốn vói vào trong chăn bắt lấy bên trong người tay nào biết tay không bắt lấy cửa lại đột nhiên truyền đến động tĩnh mai tố tố nhanh chóng mở cửa đem sớm đã mai phục tại trong viện người kêu ra tới chào tật lạc. ngồi ở mép giường cơ trường nguyên vừa nghe cũng phát hiện không thích hợp nhì Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên giường, trong miệng cứ gọi một tiếng tố tố, không chờ đáp lại liền nhanh chóng một phen sốc lên chăn, nhìn đến là gối đầu sau, trong lòng tức khắc lại tức lại thẹn. Trong phòng đèn thực mau bị thắp sáng, cơ trường nguyên đón một phòng lại là lấy gậy gục lại là lấy chảy gốc người, nhìn nhìn lại tránh ở người sau, khoanh tay trước ngực cười đến vẻ mặt đắc ý người nào đó, nào còn có không rõ ràng lắm. Trên mặt thần sắc xấu hổ, cũng may hắn mang màu bạc mặt nạ không đến mức hiển lộ nửa phần, đang muốn mở miệng nói chuyện giải thích liền thấy đối diện cái kia làm hắn tâm tâm niệm niệm tiểu người trên mặt đột nhiên lộ ra rảo hoạt tươi cười cơ trưởng nguyên hơi hơi nhoáng lên thần phản phất trong nháy mắt nhìn đến từ trước cái kia đối hắn cười đến tươi đẹp người bất quá hắn thực mau lấy lại tinh thần bởi vì đối diện nữ nhân kia môi đỏ khé mở ngoài miệng nói ra cùng trên mặt thần sắc hoàn toàn không hợp nói chỉ nghe nàng chậm gì gì nói này chờ dâm tặc không chửi vô lấy cho hả giận hôm nay chúng ta phải vì dân trừ hại chạy nhanh đem người bắt lấy đưa đi phủ nhà tới cho ta đánh. Lời này vừa ra, trực tiếp đem cơ trường nguyên khấu thượng dâm tạc ngũ, cũng trực tiếp chặt đứt cơ trường nguyên lộ mặt đường lui. Nếu là bị người nhận ra tới, hắn về sau căn bản vô pháp gặp người. Cơ trường nguyên trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin nhìn người, hắn biết tố tố nhận ra hắn, chỉ là không nghĩ tới. Mặt nháy mắt bị tao đỏ bừng. Đúng vậy. Xuân tuyết bọn họ từ trước đến nay liền nghe mai tố tố nói, lúc này nhìn đến có người tưởng khi dễ bọn họ chủ nhân, nơi nào nhịn được? Đặc biệt là lâm hạ lâm đông, cái thứ nhất liền dơ cánh tay thô gậy gọc sông lên đi. Xuân Tuyết cùng nghiêm thẩm theo sau. Cơ trưởng Nguyên bị bước đến không ngừng lui ra phía sau, sau đó bắt đầu ở trong phòng trật vật chạy trốn, đảo không phải hắn đánh không lại những người này, mà là không dám ra tay. Hắn đón cách đó không xa nữ nhân xem náo nhiệt khuôn mặt, xem nàng cười mi mắt cong cong, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Trong lòng sinh ra tới về điểm này tức giận không chỉ có dần dần tan, còn bởi vì phát hiện nàng đang xem chính mình đấy lòng ẩn ẩn có chút mừng thầm một lát thất thần làm hắn tránh né động tác chậm vài phần phía sau lưng trực tiếp ăn hai gậy gộc cơ trưởng nguyên sắc mặt tối sầm đứng ở cách đó không xa mai tố tố thấy thế vui vẻ che miệng cười duyên ra tiếng cơ trưởng nguyên nghe thấy được trong lòng bất đắc dĩ cuối cùng xoay đầu thật sâu nhìn nàng một cái thân hình nhảy bén xoay người vọt tới cửa sổ nơi đó trực tiếp một cái phiên nhảy nhanh chóng nhảy đi ra ngoài mai tố tố đi theo chạy ra môn liền nhìn đến một bóng người biến mất ở đầu tường Nghiêm thẩm bọn họ theo sau ra tới, xuân tuyết tiến lên một bước, nhữ mày hỏi, chủ nhân, cần phải báo quan. Mai tố tố cười lạnh một tiếng, không cần. vỗ vỗ tay, hôm nay liền đến đây thôi, các ngươi làm thực hảo, đều trở về nghỉ ngơi. Nói xong nàng chính mình liền xoay người về phòng, đóng cửa thời điểm trong miệng mắng một câu, cậu không đổi được căn phân. Đứng ở cửa chỗ giang thúc, trộm dơ tay xoa xoa đầy đầu hãn, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, rũ tại bên người cầm gậy gọc cái tay kia càng là không ngừng phát run cách vách nhà chính, cơ trưởng nguyên ngồi ở trên giường, hắn trần trùi nửa người trên, lộ ra cân xứng kiện kính thân hình cùng ngọc sắc làn da, làn da thực bạch là cái loại này khỏe mạnh màu trắng, cũng là mấy năm nay cẩm y ði ngọc thực nhật tử dưỡng đã trở lại, lúc trước ở quân doanh, đi theo một đám vũ phu lăn lê bỏ lết hảo hảo một thân thịt non đều cấp tha đen, cũng bởi vì làn da trắng nõn, cho nên có vẻ trên người hắn cô ấn nhìn phá lệ rõ ràng, thôi tổ an cũng không dám dùng sức, thật cẩn thận cầm khăn xoa xoa. Cơ trưởng nguyên trong miệng kêu lên một tiếng. Thôi tổ an tay một đốn, trên mặt lo lắng, vương ra, chính là đau. Đôi mắt rừng ở trên người hắn lớn lớn bé bé giấu vết thượng, đau lòng đều mau khóc, ai ra nhà, ngại như thế nào không cùng mai chủ tử cho thấy thân phận đâu. Nhìn một cái bị đánh thành bộ dáng gì. Mai chủ tử đây là đem ngài trở thành đạo tặc nhìn đâu, vương ra lần sau nhưng đừng ngỡ ngẩn. Lần sau, còn có lần sau, cơ trưởng nguyên sắc mặt đen nhánh. Hắn xoay đầu âm u nhìn thôi tổ an liếc mắt một cái, là ai cấp cô ra cái này siêu chủ ý. Thôi tổ an sợ tới mức rụt rụt cổ, không dám nói thêm nữa. Hắn tuy rằng dọn dẹp vương ra buổi tối đi tìm mai chủ tử, nhưng kia cũng là hy vọng vương ra có thể tranh điểm khí, đem mai chủ tử hống trở về, mà không phải nháo thành như vậy bộ ráng. Tuy rằng hắn không hiểu cái gì nam nữ cảm tình, nhưng hắn dù sao cũng là làm hạ nhân, nghiền ngẫm tâm tư này khối rốt cuộc là thắng người một bậc, nói câu thật sự lời nói. Mai chủ tử không muốn hồi vương phủ cũng ở tình lý bên trong, vương phủ hậu viện mấy cái chủ tử thân phận đều so mai chủ tử cao, ai đều có thể áp nàng một đầu. Đặc biệt mai chủ tử còn ở vương phủ thời điểm, trong vương phủ người đều cảm thấy vương gia thích nhất chính là lâm âu vi, có thể là tin đồn nhảm nhí truyền tới mai chủ tử trong hai. Thân phận thấp kém không nói, còn hiểu lầm vương gia thích người khác, húng chi cái này người khác vẫn là lâm âu vi, năm đó ở thẩm phủ hai người chỉ sợ cũng kết hạ hoán, hiện giờ bị lâm âu vi đuổi ra vương phủ. Đổi làm ai trong lòng đều ủy khuất Thôi tổ an sợ vương ra trách tội Nhịn không được hỏi một câu Vương ra, ngài cùng mai chủ tử để ra sao Cơ trường nguyên trầm mặt xuống dưới Hắn như thế nào để Hắn buổi tối cũng chưa có thể gần người Đã bị đánh ra tới Thôi tổ an thấy hắn như vậy Nào có không rõ, trong lòng bất đắc dĩ Trong miệng nhỏ giọng quyền Vương ra, nô tài lắm miệng nói một câu Mai chủ tử lúc này trong lòng là hóa ngài Ngài từng à, lúc trước ngài Tuy rằng không ở trong phủ Nhưng đem mai chủ tử đuổi ra đi người là Lâm Chắc Phi, Lâm Chắc Phi là ngài thỉnh phong, mai chủ tử khẳng định là đem việc này toán ở ngài trên đầu. Ngài mấy ngày trước đây nói hẳn là không đủ minh bạch, mai chủ tử nói không chừng cho rằng ngài là lừa nàng. Cơ trưởng nguyên mí môi, tuy rằng hắn trong lòng rõ ràng tố tố không yêu hắn, nhưng nghe lời này vẫn là nhịn không được lưu có một tia chờ đợi. Cho dù là hoán hắn, cũng tổng so tháng qua đương người xa lạ. Trong đầu nhịn không được nhớ tới buổi tối nhìn đến gương mặt tươi cười. Cơ trưởng nguyên khỏe miệng cũng nhịn không được dắt lên, thậm chí cảm thấy này đốn đánh cũng không tính bạch ai. Cô sẽ nói cho nàng. Nói tới đây tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi một câu, người tìm được rồi không có. Thôi tổ an biết tấn vương hỏi chính là ai, tối lầu nói, còn không có, thám tử căn cứ dấu vết để lại truy tìm, người là ở phúc lâm hẻm mất tích. Muốn hắn nói, lâm ấu vi lần này cũng là tự làm tự chịu, vương gia tuy rằng muốn lợi dụng nàng tới đối phó thái tử cùng thẩm nạn thanh, nhưng cũng không nghĩ tới diệt trừ nàng Rốt cuộc vương gia là cái minh lý lẽ người sẽ không trốn tránh trách nhiệm, đem sở hữu sai lầm tất cả đều quái ở nàng trên đầu. Nàng nếu ngoan ngoãn nghe lời, tuy nói cuối cùng không có gì vinh hoa phú quý, nhưng bình bình an an quá cả đời vẫn là có thể. Chỉ là không nghĩ tới nàng thế, nhưng dám can đảm rời đi vương phủ, còn muốn trộm đi xem nàng muội muội. Có phải hay không tỷ muội tình thâm thôi tổ an không biết. Rốt cuộc thái tử vì tìm kiếm đến nàng, lấy nàng muội muội bệnh nặng vì áp chế nhưng chỉ cần hơi chút có điểm đầu vóc đều minh bạch này rõ ràng là dẫn nàng thượng câu mồi câu nàng chính mình đều Úc còn không mang nổi mình ố như thế nào có thể đi quản nàng muội muội thậm chí nàng đi nàng muội muội chết ngược lại sẽ càng mau lâm âu vi mất tích rõ ràng chính là thái tử việc làm thái tử cùng thẩm ngạn thanh quan hệ hiện giờ khó có thể phỏng đoán nhưng hẳn là không tốt rốt cuộc thái tử lúc trước bị phế có một nửa nguyên nhân ở chỗ thẩm ngạn thanh lâm âu vi rơi xuống thái tử trong tay ngấm lại đều biết phải chịu khổ. Cơ trưởng nguyên lắc đầu, trang trang bộ dáng tìm hai hạ liền có thể, nàng nếu chủ động xa lưới, liền hẳn là nghĩ kỹ hậu quả. Từ nay về sau, người này liền cùng Tấn Vương phủ lại không có bất luận cái gì quan hệ, viết cái sổ con cùng lễ bộ báo bị một chút, liền nói chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại nói, nhiều phái vài người âm thầm bảo hộ tố tố. Nói những lời này thời điểm, trên mặt hắn thần sắc nghiêm túc lên, Thôi tổ an ngay từ đầu còn không có suy nghĩ cẩn thận, nhìn đến tấn vương như mày bộ dáng, đột nhiên ngầm hiểu, nghi mặt, sau đó nhịn không được nhỏ giọng hỏi câu. Vương gia ý tứ là lâm ấu vi sẽ ở thái tử trước mặt để mai chủ tử. Câu nói kế tiếp hắn không hỏi ra tới, nhưng hắn biết, này hẳn là chính là vương gia sở lự. Cơ trưởng nguyên con ngươi lạnh lùng, môi mỏng áp thành một cái thẳng tắp. Thái tử giỏi về động nhân tâm, nàng không chỉ có sẽ nói, còn nói chọn có lợi cho chính mình nói. Hắn cũng không sẽ đánh giá cao người khác thiệt lương. Tôi tổ an nghe hiểu, vương gia ý tứ là lâm ấu vi khả năng vì bảo toàn chính mình sẽ ở thái tử trước mặt nhiều hơn nhắc tới mai chủ tử. Này, thật đúng là không xong. Cơ trưởng nguyên sắc mặt khó coi, đây cũng là hắn vì sao phải bảo toàn lâm ấu vi nguyên nhân. Lâm ấu vi có thể xảy ra chuyện, nhưng quả quyết không thể rơi xuống thái tử trong tay. Thầm ngạn thanh hắn không bỏ ở trong mắt, nhưng thái tử hắn lại không nắm chắc. Quả nhiên, cơ trưởng nguyên lo lắng thực mau liền biến thành sự thật. Còn không có quá mấy ngày. Một ngày ban đêm, Mai Tố Tố nhà ở đột nhiên cháy, hỏa thế tới mãnh liệt, cơ hồ trong nháy mắt liền ở toàn bộ nhà ở lan tràn mở ra. Mai Tố Tố đều đã ngủ rồi, cả người bị khói đặc sát tỉnh, thấy như vậy một màn, sợ tới mức chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Sau đó nhớ tới cái gì, căng chặt răng lại xoay người trở về cầm tủ quần áo nhất phía dưới tay phải, mệnh rất quan trọng, nhưng tiền càng quan trọng, nàng trong lòng rõ ràng, không có tiền, nàng căn bản vô pháp ở thế giới này tồn tại. Cũng chính là này quay người lại công phu cửa cùng cửa sổ đã bị lửa lớn ngăn chặn, bên ngoài chuyển đến kêu la thanh. Mai Tố Tố nghe thấy Xuân Tuyết bọn họ sốt ruột gọi nàng, nàng không dám ra tiếng, che lại cái mũi miệng chạy tới trên bàn cầm ấm trà, vẫn luôn không ngừng lui về phía sau. Trong ấm trà có thủy, đối với cơ bản thường thức Mai Tố Tố vẫn là biết đến, từ tủ quần áo nhảy ra một kiện áo trong nước nhẹp, chói chặt miệng mũi phòng sương khói. Sau đó lại đi tủ quần áo nhảy ra một kiện áo khoác, đem trong ấm trà dư lại thủy tất cả đều ngã vào trên quần áo. Gương nhẹ quần áo sau khoác đến trên người, bước nhanh đi ra ngoài, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội chạy ra đi. Nào biết hỏa thế đã thổi quét đến gian ngoài cái bàn, ánh lửa tận trời, ngăn chặn sở hữu lộ, nàng cơ hồ đều nhìn không tới nơi nào là môn, sắc mặt nháy mắt một bạch. Cực nóng lửa lớn nướng trên người nàng nóng lên, gương mặt nóng bỏng, nhưng đấy lòng lại từng trận lạnh cả người, nàng cảm thấy chính mình trốn không thoát đi. Mai tố tố bị lửa lớn buộc không ngừng lui về phía sau, thần kỳ chính là, nàng lúc này còn ở trong đồng nghĩ. Nếu có lựa chọn nói, nàng nếu như bị thủy chết đuối thì tốt rồi, thủy yên liền như vậy trong chốc lát, tổng so với bị lửa đốt chết hảo, ngấm lại đều cảm thấy quá đau. Chói chặt nàng miệng ngùi gáo trong thực mau bị ho khô, mai tố tố bị sặc đến củ hai tiếng, chạy nhanh dối tay che lại, nàng ôm tay nải ngồi xổm xuống dưới, trong lòng chờ mong có kỳ tích phát sinh, chờ mong xuân tuyết bọn họ có thể đem hỏa dập tắt Càng chờ mong, đã chết sau có thể trở lại hiện đại thì tốt rồi. Tố tố. Cũng không biết có phải hay không Mai Tố Tố ảo giác, nàng đột nhiên nghe được có người kêu nàng tên. Nàng theo bản năng ngẩn đầu đi xem, ánh lửa đầy trời trùng, từng đợt sóng nhiệt mơ hổ người tầm mắt. Mai Tố Tố còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, ôm trong lòng ngực tay nải lại sau này lui hai bước. Sau đó nàng liền nghe được lại lần nữa gọi nàng thanh âm. Tố Tố! Tố Tố ngươi ở đâu? Lần này thanh âm không có tạm dừng, một tiếng tiếp theo một tiếng, từ xa tới gần. Nàng đột nhiên ngẩn đầu xem. Sau đó liền nhìn đến một bóng hình từ ánh lửa trung xuống vào, tố tố. Thanh âm rông giận thê tâm liệt phế. Mai tố tố hốc mắt có trong nháy mắt ước ác, nàng vội từ trên mặt đất đứng lên, động tác quá nóng nảy, đứng lên thân thể còn không song cơ Cách đó không xa nam nhân ở trong phòng khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến đứng lên nàng, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, trực tiếp xông tới ôm chặt nàng, cánh tay khẩn cùng thiết vòng dường như. Thanh em run rẩy nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo trong miệng lặp lại nói chuyện, hắn thực mau lấy lại tinh thần, buông ra tay, một phen kéo xuống trên người lướt áo khoác, đem nàng cả người gắt gao bao lấy, sau đó xoay người ngồi sồn xuống, xuống, trong miệng vội vàng thúc rụt, mau, mau lên đây. Mai Tố Tố nhìn thoáng qua, cái gì đều không nghĩ, trực tiếp luống cuống tay chân bỏ lên trên đi. Trang tiền tài tay nảy quá lớn, nàng không có biện pháp đặt ở trước ngực, liền tay cầm, truy ở cơ trưởng nguyên trước người. Cơ trưởng nguyên thấy được, như là đoán được cái gì, sắc mặt nháy mắt vặn bẹo lên khó coi đến cực điểm. Tức giận đến một phen kéo xuống, xoay đầu chiều nàng rít gào mắng, cô liền nói ngươi như thế nào không chạy, đều khi nào còn nhớ thương cái này. Ngươi không muốn sống nữa có phải hay không? Ngươi có biết hay không có bao nhiêu nguy hiểm? Mai Tố Tố sợ hắn ném, tay còn nhịn không được đào hai hạ, bị hắn như vậy một hùng, trong lòng cũng hối hận lên, rụt rụt cổ, mặt chôn ở hắn phía sau lưng giả chết. Cơ trưởng nguyên sắc mặt đen nhánh như mực, trong mắt lửa giận so quanh mình hỏa thế còn đại, oán hận cong lên Mai Tố Tố Động tác thô lỗ, cuối cùng trên tay tay nải cũng không ném, trực tiếp phóng tới ngoài miệng cắn. Sau đó nhấc chân liền ra bên ngoài chạy như điên. Mai Tố Tố sợ tới mức ghé vào cơ trường nguyên phía sau lưng thượng, tay chặt chẽ tún chặt trên người áo khoác, còn nâng lên một ít, che tại thân hạ nam nhân trên đầu. Cơ trưởng nguyên ngạnh sinh sinh có nàng từ biển lửa chạy vừa đi ra ngoài. Liên ở bọn họ bước ra ngoài cửa kia một khắc, phía sau trong phòng xà nhà sụp xuống dưới, ầm vang một tiếng, toàn bộ nhà ở thành chân chính biển lửa. Đầy trời ánh lửa. Mai Tô Tô sắc mặt trắng bệnh nhìn phía sau một màn này. Nếu vãn một bước, bọn họ khả năng liền ra không được. 55, chương 55 nhị hợp nhất. Áo khoác, cơ trưởng nguyên ống quần cùng quần áo lần sau bức cháy, thôi tổ an nhìn đến hai người ra tới, hai cái đùi đều sợ tới mức mềm, gân cổ lên làm người phát hỏa. Từng buồn thủy hướng hai người trên người tới, Mai Tô Tô trên người cũng ước, trực tiếp dùng mình một cái. Cơ trưởng nguyên trở trên người hỏa dập tắt, mới đem nàng buông xuống Hắn toàn thân ướt đẫm, quần áo dính sát vào thân thể, còn không dừng đi xuống nhỏ nước. Hiện tại bắt đầu mùa đông, chẳng sợ phương Nam bên này thời tiết tương so phương Bắc tới nói ấm áp chút, nhưng từng buồn thủy tới đến trên người vẫn là thực bị tội, cơ trường nguyên cũng chịu không nổi liền đánh hai cái hát xì. Thôi tổ an thời ra trên người áo khoát trực tiếp khoát ở cơ trường nguyên trên người, thanh âm ngẹn nào, vương ra. Trong miệng không biết nên nói cái gì hảo, nguy hiểm như vậy, vương ra thế nhưng trực tiếp liền xông vào, hắn cản đều ngăn không được. Nếu là đã xảy ra chuyện nhưng như thế nào cho phải. Kia chính là lửa lớn A, có thể thiêu chết người. Cơ trưởng nguyên khuôn mặt lạnh lùng, xoay người nhìn về phía còn ở thiêu đốt nhà ở, ánh mắt sắc bén âm trầm. Nhìn thoáng qua, lại xoay người đi tìm Mai Tố Tố. Mai Tố Tố đang bị Xuân Tuyết cùng nghiêm thẩm bầy quanh, trên người bọc quần áo, tiểu diễm khuôn mặt nhỏ thượng hát hát bạch bạch, cùng cái hoa kiểm miêu giống nhau, nhìn thật đáng thương. Hắn trực tiếp đi qua đi, kỳ thật hắn cũng hảo không bao nhiêu, quần áo thiêu một đám động Trên mặt cũng là hắc một đạo bạch một đạo, thậm chí tóc còn bị thiêu một chút. Nam nhân cả người khí thế nhất người, đôi mắt nhìn chầm chầm Mai Tố Tố xem. Đi bước một đến gần, mang theo áp người khí phách. Mai Tố Tố tựa hồ có điều cảm ứng, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt thần sắc phức tạp. Cơ trường nguyên ở khoảng cách người vài bước địa phương đột nhiên dừng lại, mím môi nói, đêm nay đi tàn nơi đó ngủ. Đem trong tay tay nải chiều nàng ném qua đi, nhìn người liếc mắt một cái, thấy nàng tiếp được, xoay người liền đi không nhiều lắm lời nói một câu, xoay người sau, nâng lên tay nhìn nhìn chính mình cánh tay, quần áo rách tung tóe, mày ngăn chặn, bên cạnh thôi tổ an ngay từ đầu còn cảm thấy kỳ quái, vương gia thật vất vả đem người cứu ra, như thế nào xoay người liền đi rồi, ít nhất muốn nói hai câu lời hay đi. Lúc này nhìn đến vương gia cúi đầu vẻ mặt ghét bỏ nhìn chính mình quần áo, phảng phất minh bạch cái gì, trong lòng có chút buồn cười, biết vương gia đây là biệt hữu thượng, nói câu thật sự lời nói, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Xưa nay không ai bị nổi vừng ra, thích một người sau sẽ là như vậy bộ dáng. Mai Tố Tố ôm chặt trong lòng ngực tay mải, túi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng nháy mắt kiên định lên, tựa hầu nghĩ tới cái gì, lại ngẩn đầu đi xem cơ trường Uyên Nam nhân đã đi xa, thân hình phong dài, tuy rằng nhìn có chút chật vật, nhưng trên người khí thế không giảm nửa phần. Vây quanh ở bên người nàng Xuân tuyết hỏi, chủ tử, đêm nay, Mai Tố Tố mỏi mệt nói, đi cách vách ở một đêm đi. Cơ trưởng nguyên đem hậu viện nhường cho mai tố tố trụ, hắn mang theo người đi khoảng thời gian trước thuê tòa nhà. Rửa sạch qua đi, thôi tổ an cầm dược cho hắn xử lý miệng vết thương, nhìn trên chân trên đùi vết sẹo, thôi tổ an đôi mắt đỏ lên, vương, ra, ngài đây là. Làn ra đều thiêu lạ, vương ra thế nhưng không rên một tiếng. Cơ trưởng nguyên liễm hạ mặt mày, ngữ khí nhàn nhạt nói, bất quá là mấy chỗ vết sẹo, quá mấy ngày liền hảo. Nói tới đây tựa hồ nghĩ tới cái gì, làm người đưa điểm dược đi cho người mai chủ tử cũng không xác định tố tố có hay không bị thương. Thôi tổ an chạy nhanh nói, tạng tạng. Bên kia hồi nói, mai chủ tử không có bị thương. Thấy tấn vương còn muốn nói cái gì, vội lại nói, vương gia ngài yên tâm đi, mai chủ tử hết thể đều hảo hảo. ngày trước cố chút chính mình, hôm nay thật là đem nô tài hủ chết. Cơ trưởng nguyên không nghe lời hắn, sắc mặt tăm u, lạnh giọng mở miệng, hôm nay việc cô nhớ kỹ, thái tử, cô tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Mấy chữ phản phất từ kẽ răng trung bài trừ tới, mang theo một cổ hận ý. Thôi tổ an túi đầu, cũng cảm thấy thái tử này cử quá mức các độc. Thế nhưng vì thử nhà hắn vương gia, tới như vậy vừa ra, cố tình vương gia biết rõ là hố, còn không thể không nhảy vào đi. Đối với vương gia cùng mai chủ tử, hắn không có gì để nói, này hai người trời cao chú định một đôi hoang gia, chỉ ngóng trông ngày sau có thể thiếu chút chắc chở. Hắn xem như đã nhìn ra, mai chủ tử nếu là quá đến không tốt, nhà hắn vương gia cũng muốn đi theo chịu tội. Cơ trưởng Nguyên lại trầm giọng nói. Điều tra rõ lần này là người phương nào việc làm. Nhiều an bài chút ám bệ, lần này là cô sơ sẩy. Trong lòng thầm hận, hận không thể hiện tại liền đem thái tử nghiền xương thành cho. Nếu là hắn đêm nay chậm một bước, nếu là tố tố xảy ra chuyện, hắn đều không thể tưởng tượng như thế nào thừa nhận cái này hậu quả. Càng làm cho hắn thống khổ chính là, so với hận thái tử, hắn càng hối hận chính mình lúc trước cứu Lâm Âu Vi. Đúng vậy, hắn hối hận. Chẳng sợ hắn biết lúc này hối hận không phải quân tử việc làm. Lúc trước muốn cứu Lâm Ấu Vi chính là hắn, lúc trước vì Lâm Ấu Vi thương tổn tố tố cũng là hắn, cái này hắn không có biện pháp quyết nợ, cũng không thể quy nợ, ai kêu khi đó hắn căn bản không nghĩ tới chính mình về sau sẽ yêu người khác, thậm chí vì nàng vượt lửa qua sông đều nguyện ý. Hắn hối hận cứu Lâm Ấu Vi, hối hận không có sớm một chút gặp gỡ tố tố, càng hối hận không sớm một chút phát hiện chính mình tâm tư. Khi nào thích thượng tố tố, hắn vẫn luôn tưởng lần đó Lương Châu hành trình, sau lại mới phát hiện. Khả năng ở hắn lần đầu tiên bước vào tiểu viện sau, hắn liền có chút thích thượng Tố Tố, chỉ là khi đó hắn cái gì cũng không biết, còn cho chính mình tìm cái đường hoàng lý do, một lần lại một lần đúng lý hợp tình đi tiểu viện thấy nàng. Trong lúc nhất thời, cơ trưởng Nguyên trong lòng mọi cách hụt hẫng. Mai Tố Tố tuy rằng không chịu cái gì thương, nhưng rốt cuộc vẫn là gặp một fan kinh hách, ngày hôm sau đầu choáng váng hôn trầm trầm có chút đau. Tiệm sách bên này trụ không nổi nữa, Mai Tố Tố dọn về thuê trạch, lần trước thuê cái kia tòa nhà còn chưa tới kỳ có thể lại trụ nửa tháng. Đồ vật tất cả đều bị thiêu, mai tố tố không mang thứ gì, liền sách theo một cái tiểu tay mải. Nàng đến thời điểm, thôi tổ an theo sau liền tặng hầu hạ người lại đây, nha hoàn bà tử cùng thị vệ. Xuân Tuyết cùng nghiêm thẩm mấy người câu thúc đứng ở một bên, không dám ra tiếng, bọn họ cũng nhìn ra thôi tổ an nhóm người này không dễ chọc thậm chí nhìn này diễn xuất, không giống như là bình thường gia đình giàu có. Mà chủ nhân, tựa hồ cùng những người này quen biết, Bọn họ phía trước tuy rằng Ngầm suy đoán quá chủ nhân thân phận, chủ nhân một nữ nhân, xinh như thế xinh đẹp không nói, còn cố ý giả dạng thành nam tử bộ dáng bọn họ cho rằng nàng là quả phụ, cho nên Ngầm đều tránh nói như vậy. Sau lại chủ nhân viết thoại bản tử có tiếng, bọn họ lại cho rằng chủ nhân là nào đó gia đình giàu có thiên kim tiểu thư, trong nhà gặp khó mới độc thân bên ngoài. Lúc này xem, bọn họ tựa hồ lại nghĩ sai rồi, nhìn đột nhiên đã đến những người này, cho dù là hạ nhân, diễn xuất khí độ đều không giống bình thường. Bọn họ lại chỉ độn, cũng minh bạch những người này địa vị rất lớn. Mai tố tố ngồi ở khách đường thượng đầu. Thôi tổ an phân phó người đem đồ vật dọn hảo, sau đó tươi cười đầy mặt đi qua đi thình an. Mai chủ tử, ngài xem xem nhưng còn có cái gì thiếu. Nếu là có, nô tài lập tức đi làm. Đúng rồi, những người này lưu lại hầu hạ ngài. Gia còn nói, lần này lửa lớn tới kỳ quặc mệnh nô tài đem ngài bên người những người này mang qua đi hỏi chút lời nói, ngài xem. Tựa hồ sợ Mai Tố Tố không cao hứng, Thôi Tổ An đem tư thái bãi cơ thấp, Mai Tố Tố nhìn người, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, lúc trước ở trong vương phủ khi, Thôi Tổ An đối nàng thái độ liền vẫn luôn khách khách khí khí, cùng trong phủ hạ nhân trong miệng truyền mặt lệnh tâm tàn nhẫn hoàn toàn bất đồng. Mai Tố Tố gật gật đầu, chẳng sợ cơ trường nguyên mặc kệ, nàng chính mình cũng là muốn thăm dò rõ ràng, lần này lửa lớn, có thể làm được chỉ có bên người nàng những người này.